Sơn giã nhàn vân 37 chương 352 ngươi nếm một chút. Tinh tế nếm một chút tại lão cổ phát dừng lại tính tình sau đó. Cuối cùng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó cùng vân bất lưu về tới núi tuyết phía dưới tòa kia trong đồng hồ. Vân bất lưu kỳ thật cũng không ngại lão cổ tức giận. Tựa như hắn trước đây giết lão cổ. Việc này trở thành hắn một cái khúc mắt đồng dạng. Tin tưởng lão cổ bị hắn giết chết trong lòng cũng sẽ có kết. Suy bụng ta ra bụng người Vân bất lưu không cảm thấy chính mình ở vào lão cổ trên vị trí này thời điểm Nhất định sẽ có lão cổ dạng này lòng dạ Cái này đã coi như là cực kỳ rộng rãi rồi Đương nhiên Nếu như đem lão cổ viên kia thú tâm nghĩ đến hỏng một chút Có lẽ lão cổ chỉ là dùng phương thức như vậy Trước ổn định hắn Vân bất lưu Chờ tương lai có cơ hội thời điểm lần nữa báo thù. khả năng này cũng không phải không có. Hắn sẽ như vậy nghĩ. Lão cổ có thể hay không cũng nghĩ như vậy lão cổ sẽ. Bởi vì theo bọn hắn đi tới tòa kia trong đồng hồ, lão cổ liền không nhịn được đem cái này vấn đề hỏi lên. vân bất lưu. ngươi liền không sợ tương lai của ta vùng trộm giết ngươi báo thù ngươi biết sao vân bất lưu cười hỏi. lão cổ trầm mặt. vân bất lưu liền cười lên ha hả. Sau đó liền than nhẹ lên Nhân loại chúng ta xưa nay không để ý đem người nghĩ thầm đến cũng đủ đen Cũng đủ hỏng Tại nhân loại chúng ta bên trong Có câu nói gọi ý muốn hại người không thể có Tâm phòng bị người không thể không Câu nói này chính là khuyên bảo chúng ta đừng đi làm chuyện xấu Có thể cũng không thể không đề phòng người khác đối với chúng ta làm chuyện xấu Lão cổ liếc vân bất lưu liếc mắt Minh bạch rồi vân bất lưu muốn biểu đạt tâm tư Sau đó vân bất lưu lại nói Kỳ thật Nhân loại chúng ta còn có một cách khác thành ngữ Gọi mặt người giả thú Biết rõ cách này thành ngữ ý tứ sao có thể nói Tại nhân loại chúng ta trong mắt Cho tới bây giờ liền không có không ăn thịt người giả thú Người là thú loại Cho nên tại nhân loại chúng ta xem tới Coi như ngươi có được lại cao hơn trí tuệ. Lần nữa thông nhân tính Cũng đồng dạng có được một khỏa thú tâm Thì ra là thế hắc nê thu than nhẹ Trong mắt lộ ra vẻ cô đơn Kết quả vân bất lưu liền cười ha ha lên Có thể ngươi nhìn ta bên người Dùng ngươi thần thức xem tòa kia hồ lớn bờ ngoại trừ một bộ tiểu khô lâu bên ngoài Có cái nào là nhân loại có thể ta Vì sao có thể yên tâm bọn chúng Còn có ngươi suy nghĩ lại một chút vì sao trước đây đầu kia siêu cấp voi lớn chịu giúp ta giết ngươi ta cùng đầu kia siêu cấp voi lớn bây giờ đã là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu các hắc nê thu trầm tư một chút vân bất lưu mới nói chân thành không giả bộ giữa chúng ta sở dĩ sẽ phát triển thành trước đây bộ dáng kia hai chúng ta kỳ thật đều có trách nhiệm kỳ thật giống các ngươi loại này có trí khôn thú loại ta bình thường đều sẽ đem các ngươi coi là yêu có lẽ các ngươi bản năng bên trong còn có hung tàn một mặt, có thể cũng chắc chắn sẽ không thiếu khuyết nhân tính hóa một mặt. điểm ấy lão cổ đương nhiên sẽ không phủ nhận. nếu không, trước đây nó liền sẽ không không có việc gì tìm vân bất lưu nói chuyện phiếm đánh cái rắm, dần dần biến thành một cái nói nhiều lão yêu thú rồi. vân bất lưu lại nói nhân tính nhưng thật ra là cái rất phức tạp đồ vật nó có nhiều mặt tính cùng sự không chắc chắn. Có rộng rãi phóng khoáng. Cũng thiếu tâm ngực nhỏ hẹp có hay không tư kính dâm, Cũng có tự tư tham lam có quang minh chính đại. Cũng có âm hiểm xào trá. Đối với địch nhân cùng kết thân bằng tất cả mọi người tâm tư đều sẽ biểu hiện ra hoàn toàn tương phản hai mặt. Nhân tính như thế, ta tin tưởng yêu tính cũng thế. Ta vẫn cảm thấy yêu là có khác với giá thú bởi vì yêu tính cùng nhân tính kỳ thật không kém là bao nhiêu. Lão cổ nghe Vân Bất Lưu chậm rãi mà nói, dần dần có chút bị tán gấu choáng cảm giác. Đặc biệt là đối với nhân tính lần này thuyết tử. Chỉnh nó đều có chút không biết Vân Bất Lưu nói lời nói này phía sau hàm nghĩa chân chính ở nơi nào. Vân Bất Lưu đưa tay vỗ vỗ lão cổ cái kia trơn mượt đầu to. Cười nói, ngươi nếm một chút. Tinh tế nếm một chút mặc dù rất muốn mắng người. Có thể lần này lão cầu cuối cùng không tiếp tục mắng hắn hốn đàn. Đi tới tòa kia trong đồng hồ. Vân bất lưu dùng tinh thần lực cẩn thận trong hồ lục lọi. Có thể yêu nguyên vẫn là chưa thể có sở hoại Bất quá khi hắn dùng tinh thần lực phân tích trong hồ này khí cùng năng lượng thiên địa tỷ lệ lúc. Xác thực phát hiện trong này khí. Hàm lượng muốn so ngoại giới cao hơn không ít. đoán chừng muốn so ngoại giới nồng đậm gấp hai trở lên đi bình thường tu hành giả tại tinh luyện nguyên khí thời điểm phải dùng tinh thần lực đi bắt giữ ngoại giới khí đem ngoại giới khí bắt giữ trở về lại dùng tinh thần lực cùng trong tế bào ẩm chứa lực lượng tiến hành hợp thành cho nên ngoại giới khí nồng đậm hơn cao bắt giữ lên liền càng nhẹ nhõm tiêu hao tinh thần lực tự nhiên cũng liền càng ít mà cái này thêm ra tới tinh thần lực Đồng dạng có thể dùng nhắc tới luyện nguyên khí Kể từ đó Không chỉ có tinh luyện nguyên khí tốc độ nhanh Tinh luyện nguyên khí lượng cũng nhiều Tiêu hao thời gian cũng có thể rút ngắn Khôi phục tinh thần lực thời gian thì càng nhiều Đến lúc này một lần ở giữa có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều tinh lực Kết thúc mỗi ngày có lẽ nhìn không ra biến hóa gì đến Có thể một năm hai năm Năm năm mười năm Ở trong đó tích lũy coi như hoàn toàn khác nhau. Trước kia mặc dù hữu dụng tinh thần lực ở chỗ này quét thăm dò qua. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều là dùng tinh thần lực lục soát chôn giấu tại đáy hồ nước bùn bên trong di tích. Chưa hề dùng tinh thần lực phân tích qua nơi này khí. Nếu không phải lão cổ nhắc nhở, hắn thật đúng là không có cách nào phát hiện nơi này. Mà cái này cũng nói lão cổ những năm gần đây trưởng thành cấp tốc cùng với cam nguyện mạo hiểm về tới đây nguyên nhân. Cái này dù hoạt đúng là rất lớn. Mà lão cổ sở dĩ dám mạo hiểm cái này hiểm. Đoán chừng là ban đầu ở giết chết lão cổ sau đó. Hắn biểu hiện ra ngoài loại kia cảm khái. Bị cái này hắc nê thu cho xem tại rồi trong mắt. Lão cổ trước đó nói trở về nhìn hắn có dám hay không lần nữa giết nó một lần. Hẳn là cũng không tính là cái gì khí mà nói. Nó đáy lòng nên đúng là có dạng này cách nghĩ. Cho nên nói. Mặc dù lão cổ làm như vậy đúng là có chút mạo hiểm. Thậm chí là có chút ngu xuẩn. Có thể cũng xác thực không phải là không có lý do mạo hiểm cùng ngu xuẩn. Tựa như hiện tại. Vân bất lưu xác thực không có xếp nó lần thứ hai. Hơn nữa còn cùng hắn nói xin lỗi. Đồng thời đưa nó vẫn muốn đạt đến. Nhưng lại một mực không có cơ hội đạt đến nửa phần trên công pháp truyền cho nó. Vân bất lưu cảm thấy không có lý do không phát hiện được mới đúng. Thế là hắn liền làm lớn ra thăm dò phạm vi. Đồng thời chú ý cách khác địa phương có không có cái gì tương tự một dạng đồ vật. Cuối cùng, tại hắn trải qua nỗ lực dưới. Hắn phát hiện một cái không giống nhau lắm địa phương. Hoặc là nói vài cách ủ đá. Mấy cái kia ủ đá đều có không ít tổn hại, bày ra phương vị cũng khác biệt, có thậm chí nghiêng lệch rồi. Nhìn tựa như băng ghế đá, có lẽ là đệm ở cây cột phía dưới đệm trụ nền tảng. Mặc dù những thứ này nền tảng phía trên đều có một ít phù văn thế nhưng những phù văn này cũng không chỗ đặc thù, Thậm chí có thể nói, giống như vậy phù văn tại khu di tích này bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Cũng vì thế, Vân bất lưu một mực không cảm thấy những thứ này ồ đã có gì có thể nghi chỗ. Mà lại cũng không giống trận Pháp truyền tống mấy cây cột kim loại. Một khi trận Pháp vận chuyển, cây cột liền sẽ phát sáng. Những thứ này ồ đã có thể không có nửa điểm sáng người cảm giác. Vân bất lưu nhìn về phía còn tại tế phẩm bên trong đen mập đen to béo cá chạch. Hỏi, Lão Cổ, ngươi nói trận Pháp. Có phải hay không do cái kia chín cái ủ đá tử hình thành lão cổ nhẹ gật đầu. Có thể lập tức lấy lại tinh thần. Lại lắc đầu. Cuối cùng đành phải một bộ hung tợn kêu lên. Vân bất lưu. Ngươi đừng nghĩ từ ta cái này cướp đi bọn chúng mặc dù mặt ngoài một bộ hung dữ tư thái. Có thể trong hai con ngươi lại lộ ra vẻ cầu khẩn. Vân bất lưu cười nói. Ta chỉ là xác nhận một chút. Không đoạt ngươi đồ vật lão cổ cắn răng nói Tốt ngươi nói giữa chúng ta thiếu khuyết tín nhiệm Vậy ta liền lần nữa tin ngươi một lần sơn giã nhàn vân 37 chương 353 vượt mọi trong gai người mở đường vân bất lưu đem cái kia chín cái ổ đá từ phía trên phù văn tất cả đều ghi xuống Thậm chí dùng tinh thần lực trong trong ngoài ngoài Từng tấp từng tấp Đem ổ đá tự nghiên cứu mấy lần Sau đó phát hiện Những thứ này phủ đá tử, không chỉ có mặt ngoài có phù văn, liền liền bên trong cũng có dấu phù văn. Phát hiện này để cho Vân Bất Lưu nhíu mày. Thế là tinh thần lực của hắn lại đi nối tuyết phía trên kéo dài ra đi, tại cái kia bị khối băng chôn động băng bên trong tìm tới bị phá hư trận pháp truyền tống hải cốt, dùng tinh thần lực điều tra hải cốt bên trong Phát hiện, những cái kia trận pháp truyền tống hài cốt bên trong, xác thực cũng có ẩm tàng phù văn. Phát hiện này, để cho hắn không tự chủ được quấy nhiễu ngẩng đầu lên. Mặc dù những phù văn này liên bày cùng hắn chỗ ghi lại những cái kia phù văn liên bày cực kỳ tương tự. Có thể nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt ra được trong đó chỗ khác biệt. Nói cách khác, hắn ghi lại những cái kia phù văn liên bày, nhưng thật ra là không trọn vẹn. Vậy liền có chút để cho hắn không phản bác được rồi cố gắng lâu như vậy, rõ ràng đều là uổng phí sức lực. Như đưa đám một hồi, vân bất lưu liền âm thầm an ủi từ bản thân đến. Chính mình dự tính ban đầu, cũng không phải là vì phục hồi như cũ những cái kia trận pháp truyền tống, mà là nghiên cứu những cái kia phù văn. Mặc dù đạt đến là không trọn vẹn phù văn liên bày, có thể đối với phù văn nghiên cứu. vẫn là có lớn lao trợ giúp tác dụng mặc dù bây giờ mới phát hiện điểm này nhưng cái kia phía trên trận pháp truyền tống hài cốt cũng vẫn còn hoàn toàn có thể lại tiếp tục chậm rãi nghiên cứu a bất quá hắn hiện tại muốn nghiên cứu không phải là những cái kia phù văn mà là trận pháp này chín cái ổ đã bày ra phương vị khá sống cửa cung cách có thể cũng không hợp quy tắc nhìn khá sống là bị người xáo trộn cảm giác Lão cổ, ngươi nói pháp trận này là không trọn vẹn pháp trận. Nếu là không trọn vẹn, cái kia vì sao còn có thể đưa đến hiệu quả vân bất lưu hỏi tới lão cổ. Mà lại ta cảm thấy, đây không giống như là trận pháp khởi động bộ dáng. Nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Lão cổ dao động ngẩng đầu lên. Cái này ta không có cách nào cho ngươi đáp án. Ta cũng không có nghiên cứu qua những cái kia trận pháp tri thức. Nơi này cũng không có đồ vật có thể cung cấp ta nghiên cứu Bất quá ở chỗ này rồi nhiều năm như vậy Ta tự nhiên có thể cảm giác được mấy cái này ổ đá tử đều có tác dụng gì Cũng chính là ngươi nói những thứ này không thích hợp Để cho ta cảm thấy Đây là một cái không trọn vẹn trận pháp Mà không phải hoàn chỉnh Vân bất lưu nhẹ gật đầu Làm một người mở đường Hắn kỳ thật đã làm tốt rồi đối mặt đủ loại gian nan chuẩn bị tâm lý Tất cả người mở đường chỗ đi mỗi một bước đều đều là vượt mọi trông gai Có lúc hắn cũng đang nghĩ Nếu là an nhiên không phải là một cái thuần túy kiếm tu Mà là một cái cái gì cũng biết một chút tán tu Thật là tốt biết bao Cái gì đều không tinh Có thể cái gì cũng biết một chút Đối với cái văn minh này bị xóa đi cần hết thảy làm lại từ đầu thế giới mà nói, kỳ thật mới là cần có nhất. Mỗi loại đều xem một chút. Cái này một chút chính là cơ sở, cũng là giải quyết vạn sự khởi đầu nan bên trong cái kia khó phương pháp tốt nhất. An Nhiên là kiếm tu mà lại trở ngại gia tộc nguyên nhân, nàng cái gì cũng không thể dạy Vân Bất Lưu. Mà lại cũng bởi vì nàng là cái thuần túy kiếm tu, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, nàng hiểu cũng không nhiều. Không biết luyện đan, sẽ không luyện khí, lại thêm không hiểu trận pháp phù lục, nàng chỉ có một thanh kiếm. Mà lại an nhiên ở thế giới này thời gian thực sự quá ngắn. Như thế thời gian ngắn. Còn chưa đủ bọn hắn hưởng thụ một chút ngọt ngào người khác sinh hoạt. Lại như thế nào có thể cho hắn càng nhiều cách khác trợ giúp vân bất lưu nghiên cứu những vật này. Cũng không phải là muốn vì rồi cái gì tái hiện thượng cổ huy hoàng. Thượng cổ những cái kia huy hoàng. Cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn càng nhiều chỉ là vì chính mình hứng thú mà thôi. Trước đó nghiên cứu những vật này. Đó là bởi vì trong lòng những cái kia lo lắng âm thầm. Nhưng ở lần trước gặp qua cái kia có thể là hồng hoang cử thú lão giả sau đó. Vân bất lưu liền cảm giác. Chính mình có thể quá lo lắng. Bất quá nghiên cứu một chút những vật này. Để cho mình có thể thêm có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Kỳ thật cũng không thể đi tới thế giới này nhiều năm như vậy Đối với Vân Bất Lưu tới nói Phổ thông hung hiểm Hiện tại đã không bị hắn để ở trong lòng Chớ nhìn hắn nhìn bề ngoài Nguyên khí cũng không mạnh Thậm chí có thể nói là rất yếu Nhưng nếu thật là đánh nhau Hắn bày ra sức chiến đấu Khẳng định có thể dọa sợ rất nhiều người Hắn loại thể chất này Nhưng thật ra là rất có lừa gạt tính Cho nên phổ thông hung hiểm, hắn tự tin đã có đầy đủ thực lực đi ứng đối. Có thể thật muốn đối mặt những cái kia hồng hoang cử thú cấp bậc hung hiểm. Không nói những người khác, chính là nữ cử nhân lúa triển hiện ra thực lực, đối với hắn chính là nghiền ép cấp bậc. Thiên cấp cùng thiên cấp ở giữa trinh lệch đều rất lớn. Ví dụ như cử nha, Trước đây cử nha tinh thần lực kéo dài ra đi hơn một ngàn giảm. Cũng đã là mới vào thiên cấp giai đoạn. Có thể vân bất lưu hiện tại tinh thần lực kéo dài ra đi đều sắp tới ba ngàn dặm rồi. Cũng yêu nguyên vẫn chỉ là thiên cấp giai đoạn. Thậm chí bởi vì nguyên khí quá yếu nguyên nhân. Đều chỉ có thể xem như nửa cái thiên cấp. Tính cả cấp bậc ở giữa đều có thế này lớn trinh lịch. huống chi là bước một cái lớn cấp bậc. Cũng may nữ cử nhân những năm gần đây. Một mực đối với hắn cung kính có thừa. Cho hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. hắn làm một ít quyết sách nữ cử nhân đều vô điều kiện ủng hộ hắn nhưng mà người khác lực lượng trung quy là người khác đồ vật mà tại tự thân không cách nào tiếp tục mở treo tiến hành nhanh chóng đề thăng chỉ có thể làm từng bước chậm rãi tinh luyện nguyên khí tình huống dưới nghiên cứu một ít những vật khác làm nhiều chút chuẩn bị liền rất có cần thiết nói câu không dễ nghe một chút Không nói cái kia thế lực lớn có thể hay không tìm tới cửa. Liền nói những cái kia hồng hoang cử thú cấp bậc. Trên thế giới này, thật chỉ có ba cái kia đem đến từ mình nếu là không cẩn thận đắc tội lên đâu cho nên. Tại chính mình còn chưa ở vào chối thức ăn đỉnh phong nhất trước đó. Chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo mệnh thủ đoạn luôn luôn không có sai. Bảo mệnh thủ đoạn nhiều một ít. Mạng nhỏ mới có thể dài một ít. mạng nhỏ lâu một chút tương lai mới có thể tại những cường giả kia trước mặt nói chuyện vốn liếng không đến mức đụng phải cái tiểu nhân vật chính mình liền bị vùi dập giữa chợ rồi cái kia còn sống thêm không đáng nếu như hắn chỉ có mấy chục trên trăm năm tuổi thọ có lẽ cũng không cần đi cân nhắc những thứ này nhưng hiện tại xem ra chính mình tuổi thọ hiển nhiên không chỉ là một hai trăm năm đơn giản như vậy công việc hắn cái mấy trăm năm Hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Còn như bộ lạc bên trong những cái kia cường đại các dũng sĩ tuổi thọ đều không dài. Phải cùng bọn hắn tu luyện không phải là nguyên khí. Mà là năng lượng thiên địa có quan hệ. Loại này năng lượng thiên địa dẫn vào trong cơ thể đối với thân thể lực phá hoại, đồng dạng tồn tại. Nó không giống nguyên khí như thế, có thể tầm bộ cũng xúc tiến thân thể tiến hóa. Nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ... Xúc tiến thân thể tiến hóa phương thức tất cả đều là khí huyết Lúc khí huyết thua thiệt thân thể bắt đầu suy bại Cái kia tuổi thọ cũng liền chấm dứt Tại những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong Sống được lâu dài hơn Thường thường không phải là chiến lược cao Ngược lại là những cái kia không có gì tu vi người bình thường Cái này trước mắt còn không có người phát hiện Rốt cuộc nguyên khí tu hành Cũng liền mấy năm này xuất hiện thiên thương học viện sau đó, mới bắt đầu tại đều đại bộ lạc bên trong thịnh hành lên. Vân bất lưu cùng nữ cử nhân đều không ngại những cái kia phương pháp tu hành tại bộ lạc ở giữa truyền thủ ra. Bất quá hắn cũng không dám đem hắn một ít suy đoán nói ra, miễn cho gây nên không tất yếu khủng hoảng. Sơn giã nhàn Vân 37 chương 354 đây là chuẩn bị làm Sơn Đại Vương rồi lão cổ. Ta đi rồi. Cố gắng tu hành đi nếu quả thật có một ngày. Ngươi yêu nguyên cảm thấy hay là chỉ có xếp ta mới có thể giải ngươi mối hận trong lòng mà nói. Vậy thì tới đi vân bất lưu hướng đen mập đen to béo cá chạy phất phất tay. Chuyển thân rời đi. Lúc đi vào sau đó là từ sông ngầm cuối cùng tiến đến, ra ngoài còn lại là từ trong động quật ra ngoài. Hắc nê thu lão cổ chui ra mặt hồ. Nhìn xem vân bất lưu rời đi bóng lưng. mắng hỗn đàn dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại giết ta nấu canh uống đi trước đó cùng Vân bất lưu nói chuyện trời đất sau đó hắn cũng không chỉ một lần nghe được Vân bất lưu nói mập cá chạc nấu canh rất bổ dưỡng lời như vậy rồi kỳ thật kia là lão cổ quả thực là muốn già mồm Vân bất lưu không thể không sợ nó giật mình lại nói tiếp lão cổ làm lại từ đầu thượng tuyến Vân bất lưu kỳ thật vẫn là thật cao hứng Mặc kệ lão cổ khúc mắt có thể hay không mở ra, trong lòng của hắn điểm này khúc mắt, ngược lại là tản ra. Ý niệm thông suốt, tâm tình tự nhiên là thoải mái. Huống chi, hắn còn ở nơi này mới nhìn qua rồi trận pháp con đường, cũng là một đại thu hoạch. Lúa sơn trường, lúa sơn trường, vân bất lưu siêu viễn cử ly kêu gọi nữ cử nhân thượng tuyến. Nữ cử nhân đang chỉ huy lấy những cái kia thảo nguyên bộ lạc các hán tử thu hoạch lúa nước cùng lúa mạch. Có rồi lúa nước sau đó, ngũ cốc thì bị bọn hắn đem thả bỏ quên. Mà lúa mạch vật này, cũng không phải có thể từ bỏ. Buổi sáng dùng để làm màn thầu hóa trang tử, thậm chí là làm thành bánh quẩy. Cùng đậu nành mài đi ra sữa đậu nành, đều là tuyệt phối. Bây giờ đã có không ít thảo nguyên bộ lạc người nguyên thủy bởi vì nhi nữ ở chỗ này đi học. Mà đem đến kề bên này tới ở lại. Thiên linh bộ lạc cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Bất quá nơi đó dựng lên rồi một tòa thổ thành. Tên là thiên linh thành. Trong thành cư dân phần lớn đều là thiên linh bộ lạc người nguyên thủy. Một phần nhỏ là cách khác bộ lạc tới. Không chỉ có trên thảo nguyên cách khác bộ lạc. Cũng có sáu đại bộ lạc người nguyên thủy Chuyện gì nữ cử nhân đáp lại nói Ngươi đối với trận pháp hiểu bao nhiêu không hiểu rõ ai ngươi nói ngươi Trước đây làm sao lại không biết học thêm chút đồ đâu chỉ cần thực lực đủ mạnh Trận pháp gì có thể vây được ta nữ cử nhân rất bá khí mà đáp lại nói Hơn nữa lúc ấy ta mất đi ý thức thời điểm Mới không đến Tuổi tại chúng ta cái kia thời đại cái tuổi này chỉ cần một lòng tu hành là được rồi. Chờ đến một hai trăm tuổi thực lực tăng trưởng bắt đầu chậm lại sau đó, lại đi học những vật khác hoàn toàn tới kịp. Nhưng ai biết ta cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế mà ngay tại trong quan tài, liền thế giới cũng thay đổi. Thật là thương hải tang điền. Người đây rốt cuộc là bao nhiêu tuổi tới vân bất lưu hiếu kỳ nói. ngươi quản ta đây không phải hiếu kỳ một cái à có cái gì tốt hiếu kỳ Nữ tu sĩ niên kỳ mãi mãi cũng là 18 tuổi Chỉ có đầu ngốc nam tu mới có thể đi hiếu kỳ một cách nữ tu niên kỳ Sẽ bị đánh chết Mặc dù không biết nàng cụ thể niên kỳ bất quá hẳn là sẽ không vượt qua 100 tuổi Đương nhiên Nếu như bao quát trốn ở trong quan tài giả chết những năm kia Đó chính là hơn mấy ngàn vạn tuế lão yêu bà rồi Bất quá hiển nhiên không thể tính như vậy nếu không nàng đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Chặt đứt cùng nữ cử nhân tinh thần liên tuyến. Vân bất lưu về tới hồ lớn một bên. Tiểu khô lâu đang khoan khoái mà dùng tinh thần lực khống chế cưa liêm. Cưa thu hoạch hạt cây. Một bó nhỏ một bó nhỏ hạt cây bị nó dùng tinh thần lực khống chế bay đến bờ ruộng bên cạnh phơi trên nệm. Phơi trên nệm đã chất thành một đống nhỏ hạt cây. Nhìn thấy vân bất lưu trở về tiểu khô lâu liền vui sướng hướng hắn vung khô lâu móng vuốt. Những năm này tại vân bất lưu bên người sinh hoạt tiểu khô lâu đã dần dần trở nên khai lãng. Mặc dù đụng phải người xa lạ thời điểm yêu nguyên vẫn là rất khiếp đảm Nhưng nó cũng đã không còn là đã từng cách kia không chỗ nương tựa. Vạn sự tử tâm. Hơi một tí đầu dạp xuống đất tiểu khô lâu rồi. Mặc dù nó không phải là bình thường sinh mạng thể Có thể trong học viện những học viên kia Đối với nó có thể không có bất kỳ cái gì kỳ thị Tất cả học viên tại vân bất lưu ảnh hưởng dưới Đối với chúng ta sống mà bình đẳng Sinh ra tự do câu nói này có thể nói là khắc trong tâm khảm huống chi Cái này tiểu khô lâu hay là vân bất lưu bên người nhỏ thư ký Ngoại trừ tu hành chẳng ra sao cả bên ngoài cái khác kỹ nghệ. Cũng đều là hàng đầu tồn tại. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Dùng tinh thần lực khống chế những cái kia hạt kê. Đem hạt ngũ cốc từ cây cối bên trên từng thanh từng thanh hao xuống tới. Tại hắn không ở nhà thời điểm trông coi những thứ này hạt kê nhiệm vụ liền giao cho cái kia ông chúa. Ông chúa phái ra mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ông thợ tại cái này ruộng lúa bên trên bay lượn vài cái. Liền có thể đem đến đây ăn vùng chim nhỏ xua đuổi đi Còn như những cái kia nghĩ đến tìm tiện nghi bầy Nga thôn ngốc Dũng có đại phong bọn chúng đối phó Lại nói tiếp Sinh hoạt tại tọa này trong hồ lớn Nga thôn ngốc súng cùng trải việc Việt bá nhóm Mấy năm gần đây thời gian cũng không tốt như vậy qua Luôn muốn đối mặt dạng này mà dạng uy hiếp Cũng may bất luận là đại phong hay là hổ tử bọn chúng Đều không có đưa chúng nó làm đồ ăn ý nghĩ Chính là tại bọn chúng không ngoan Muốn ăn vùng thời điểm Sợ bọn chúng một cái Đứng sừng sững ở trong nước gốc kia to lớn sen Bây giờ đã cao tới hai mươi mấy mét Vân bất lưu đã hai lần di động nó vị trí Một chiếc lá lớn nhỏ Đều so với hắn phòng ốt rộng rồi Mà lại năm nay Cái này gốc to lớn sen cũng từ đáy hồ sinh ra một cái thùng nước lớn nhỏ lục sắc dài thân. Giống dễ lục trụ. Phía trên nâng cái lục sắc hoa nhỏ bao. Cũng không biết lúc nào có thể nở hoa. Bất quá xem cái này gốc to lớn sen sinh trưởng chu kỳ hiển nhiên là không chịu thời kỳ khống chế. Trong hồ cái kia hai đầu thân dài có 3-4 mét cá lớn. Không có việc gì liền ra thích trốn ở cái này gốc to lớn sen phía dưới hóng mát. tại thần ở giữa sương mù chưa thấu thời điểm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bọn trúc từ trong hồ nhảy ra nuốt lá sen bên trên rơi xuống giọt xương cái kia hình ảnh đem thiên nhiên phiêu miêu vẻ đẹp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế rất dễ dàng liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản bất quá những năm gần đây ngoại trừ học viện nhỉ thời điểm bình thường vân bất lưu đều chỉ có một vòng trở về một lượt Cho nên loại này hình ảnh. Kỳ thật hắn cũng tương đối ít thấy đến. Hắn hiện tại rất chờ mong gốc kia to lớn sen tương lai sẽ có cái dạng gì biến hóa. Mọc ra hạt sen rốt cuộc là một ít to lớn hạt sen. Hay là từng cái tiểu sinh mình bất quá lấy cái này gốc to lớn sen nước tiểu tính. Đoán chừng các nở hoa cái nút. Còn phải đợi thêm nhiều năm. Có lúc tiểu mạch cũng sẽ từ trong hồ chui ra. Vây quanh gốc kia to lớn sen chuyển. Bất quá nó bình thường sẽ không quá mức tới gần. Tựa hồ cũng sợ không cẩn thận đem cái này gốc to lớn sen đụng đoạn mất. Hao xong hạt kê. Vân bất lưu liền dùng phơi đệm phơi bên trên. Sau đó trở lại trên sườn núi. Còn lại mạch rồi cùng đậu nành những vật này. Liền chờ đến mai kia lại đến thu. Mau cầu bọn chúng đâu vân bất lưu thuận miệng hỏi sau lưng tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu dùng nàng cái kia nhu nhu thanh âm đáp lại Chỉ chỉ cây nhỏ phía sau đại sâm lâm Mau cầu mang theo hổ tử về phía sau rừng rậm Đang nói Rừng rậm bên kia liền truyền đến hổ tử tiếng gầm gừ Từ thanh âm bên trong nghe tới Đó là một loại mang theo vẻ đắc ý Một tia cảnh cáo tiếng giống Khá giống họ địa bàn lúc thông chi mọi người đồng dạng Từ hôm nay trở đi Nơi này ta bảo bọc vân bất lưu cười cười Thế mà biết rõ tìm địa bàn Đây là chuẩn bị làm sơn đại vương rồi sơn giã nhàn vân 37 chương 355 thượng cổ thời đại đà kim đoàn tại vân bất lưu cảm khái thời điểm Hổ tử đang mang theo nó cầu ca Hướng về phía hai đầu địa hành đà long thú ở nơi đó gầm thép Chuẩn bị mới tấn khiêng bá tử thân phận tiếp quản mảnh này đại sâm lâm tiếng gầm gừ bên trong cũng không có gì ý sợ hãi có nó cầu ca tại hổ tử luôn luôn không sợ hãi cũng vì thế tại vân bất lưu nghe tới hổ tử này lại khẳng định đặt dâu đắc ý đâu căn bản cũng không cần lo lắng nó an nguy huống chi còn có mau cầu tại mảnh này sơn lâm trước kia vốn là hổ tử nó phụ mẫu địa bàn sau đó bị đại hắc hổ sở đoạt đại hắc hổ bị vân bất lưu giết chết sau đó Lại bị một tổ địa hành đà long thú sở chiếm cứ bây giờ hổ tử trưởng thành Cuối cùng muốn trở về biểu thị công khai nó tồn tại Làm lại từ đầu đoạt lại phủ mấu cho nó lưu lại cơ nghiệp Đăng cơ lên ngôi mới sơn đại vương rồi Cái kia hai đầu địa hành đà long thú nhìn nhìn hổ tử hình thể Cũng không cam chịu yếu thế hướng hổ tử gầm hét lên Rất rõ ràng cái này hai đầu địa hành đà long thú cũng không mua hổ tử sổ sách hồ tử hình thể rất trắng kiện có thể cũng liền so cái này hai đầu địa hành đà long thú lớn chút cho phép bọn chúng bên này có hai đầu địa hành đà long thú đâu sợ cái bóng ác không đến một phút sau cái này hai đầu địa hành đà long thú thật bắt đầu sợ cầu vân bất lưu nghe được cái kia hai tiếng địa hành đà long thú tiếng giống lúc còn đang suy nghĩ lấy Có phải hay không hổ tử bọn chúng tao ngộ những cái kia địa hành đà long thú rồi bọn chúng có thể hay không làm mao cầu cùng hổ tử đều là nhất mạch tương thừa tử tâm. Nghĩ đến nên rất hiểu xem xét thời thế mới là kết quả tiếng gào thét liền bắt đầu không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là đánh tới cùng một chỗ. Thế là tinh thần lực của hắn thả ra ra ngoài. Kết quả tinh thần lực vừa mới kéo dài ra đi. Liền nhìn thấy hai đầu địa hành đà long thú ngã trên mặt đất điên cuồng run rẩy, Miệng sùi bọt mép. Hổ tử đang đắc ý đi ra phía trước. Cực lớn hổ chảo bên trong dối ra một cái trảo câu. Đâm trong đó một đầu đà long thú. Sau đó cúi đầu gầm nhẹ một tiếng. Phản phất giống như là đang thì thầm. Cái kia từ trong lồng ngực phát ra tới tiếng giống cho người ta cảm giác cực kỳ khủng bố. Không bao lâu. cái kia hai đầu địa hành đà long thú liền đốt lên đầu to Sau đó xoay người nằm sấp nằm tại hổ tử cùng mau cầu trước mặt Không ngừng hướng chúng nó gật đầu Giống như là tại quỳ lại bọn chúng đồng giảng Vân bất lưu nhìn suýt nữa bật cười Bọn chúng đây là đang thu tiểu để thật đem mình làm mảnh này Đại sâm lâm bên trong khiêng bá tử à nha Vân bất lưu đem thần thức thu về Liền gặp tiểu khô lâu mang khô lâu mặt nhìn xem hắn Hắn bày ra tay Nói mao cầu bọn chúng không có việc gì Tại mảnh này trong núi rừng Ai có thể tổn thương được bọn chúng nha Hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn Lấy tiểu mao cầu bản sự Mảnh này trong núi rừng Thật đúng là không ai là nó đối thủ Nó chỉ là thói quen từ tâm mà thôi Vân bất lưu nằm tại trên dưới nằm Nhắm mắt suy tư Trong suy tư cho Còn lại là trước đó vừa vặn phát hiện tù khí trận. Nghĩ đi nghĩ lại. Bên cạnh liền bay tới hương trà. Nguyên lai tiểu khô lâu cũng sớm đã nhanh nhẹn mà nấu dâm trà cũng pha rồi chén, phóng tới vân bất lưu trước mặt. Lá trà bên trên bay tới lá trà mùi thơm ngát để cho người ta nghe ngóng không khỏi tâm thần thanh thản. Cái kia mấy chục gốc lá trà trải qua mấy năm này bồi dưỡng. Cây cuối đều đã có cao 3-4 mét. Hàng năm cũng liền mưa bay nhau nhau thanh minh thời tiết. Hắn mới có thể hái bên trên một ít trà mới. Sao chế một ít? Những thứ này lá trà bên trong ẩm chứa một chút năng lượng, thường uống mà nói đối với thân thể hay là có chỗ tốt. Bất quá vân bất lưu uống không phải là những chỗ tốt này, mà là trong nước trà dư vị. Ngược lại là học viện bên kia, từ bên này đưa vào rồi chút trà chi đi qua, bồi dưỡng được rồi một mảnh vườn hoa. hàng năm học viện bên này đều sẽ xào chế không ít lá trà sau đó một bộ phận lưu cùng học viện sử dụng một bộ phận dùng để cùng những cái kia bộ lạc tiến hành giao dịch đổi lấy một ít dây bò hạt kê những vật này trở về theo giao dịch ngày càng tấp nập vân bất lưu cũng nghĩ đến có phải hay không nên đẩy ra tiền tệ rồi bây giờ cái này nguyên thủy thời đại mặc dù đã có một tia chế độ tư hữu hình thức ban đầu Nhưng kỳ thật trên đại thể hay là ở vào chế độ công hữu chế độ dưới Bộ lạc bên trong thu hoạch Sẽ do thủ lĩnh thống nhất an bài Đặc biệt là những cái kia đi săn đội ngũ mang đến siêu cấp mãnh thú Siêu cấp mãnh thú trong cơ thể kim cốt Bọn chúng trên thân huyết nhục Đối với tu hành người đều là rất có chỗ tốt đồ tốt Những thứ này đồ trọng yếu Đều phải do thủ lĩnh đến phân phối Thứ nhất là biểu hiện một cách thủ lĩnh quyền uy Thứ hai cũng là cho một ít yếu thế gia đình một ít công bằng cùng công chính Không đến mức bị cách khác cường thế người khi dễ Mà một ít gia đình bình thường ở bên ngoài hái trở về quả giải rau giải Những thứ này cơ bản không cần lên giao Cho nên đây coi là chế độ công hữu bên trong bắt đầu sinh ra chế độ tư hữu hình thức ban đầu Mà tiền tệ sinh ra Vân bất lưu cảm thấy Khẳng định sẽ ra tốt chế độ tư hữu phát triển tiến trình Làm mọi người phát hiện tiền tệ mang đến tiện lợi cùng chỗ tốt sau đó Tư tâm tự nhiên tránh không được đi theo bắt đầu sinh Bất quá vấn đề này vân bất lưu ném cho nữ cử nhân Theo nữ cử nhân thuyết pháp Theo thời đại phát triển cùng tiến bộ Chế độ tư hữu hình thành Vậy khẳng định là tất nhiên Nữ cử nhân dù sao cũng là đến từ thượng cổ thời đại cổ nhân đối với những cái kia chế độ biết quá tường tận. Cho nên liền chế định chế độ. Cùng với rèn đúc tiền phương diện này mà nói. Nữ cử nhân gì thật cũng là có nhất định quyền lên tiếng. Nghe nữ cử nhân nói. Thượng cổ thời đại tiền tệ có thể phân hai loại. Một loại là phổ thông thế tục lưu thông kim loại tiền tệ. hiển nhiên thượng cổ thời đại mặc dù văn minh rất rực rỡ, có thể còn không có xuất hiện tiền giấy. Một loại khác chính là người trong tu hành chỗ lưu thông nguyên khí châu, cũng gọi khí tệ. Nguyên khí châu là thông qua ngưng tụ giữa thiên địa khí mà hình thành trạng thái cố định khí. Độ cao nồng đậm khí lại biến thành trạng thái cố định. Hiện lên màu ngà sữa trạng thái mỗi viên. Đường kính không sai biệt lắm một tấc. Trạng thái cố định khí tại dưới trạng thái bình thường. Là không thấu đáo tính bốc hơi. Chỉ có tại đồng thời tiếp xúc đến tinh thần lực cùng tế bào lực lượng tình huống dưới. Mới có thể bắt đầu dung hóa thành trạng thái khí. Cho nên nói. Tất cả tu hành giả kỳ thật đều có thể từ đúc tu hành giả tiền tệ. Chỉ cần có đầy đủ tinh lực đi làm chuyện này nói. Nói một cách khác tu hành giả tự chế tiền tệ chính là dùng tinh thần lực cùng thời gian đổi lấy nguyên khí châu. Bởi vì vật này lại là tiêu hao thưởng thức, cho nên cũng xưa nay không cần lo lắng sẽ xuất hiện tiền tệ tràn lan loại chuyện này, mà khí cũng sẽ không cùng bất luận cái gì độc tố tương dung, là lấy tất cả tu sĩ cũng sẽ không lo lắng có người tại Nguyên Khí Châu phía trên động tay chân. Thế là tại một ít lớn gia tộc bên trong liền diễn sinh ra được một loại chức nghiệp ngưng khí giả. Cái nghề nghiệp này để cho Vân Bất Lưu nghĩ đến lúc trước trò chơi thượng lưu đi đà kim đoàn. Khác biệt duy nhất là. Một là tại trò chơi bên trên đánh kim tệ. Một là chính mình sử dụng tự thân tinh thần lực. Từ trong không khí ngưng tủ ra khí châu Vân Bất Lưu hiện tại cũng không có dùng tinh thần lực giúp hổ tử bọn trúc tinh luyện nguyên khí rồi. Tại biết rõ nguyên khí châu hình thành phương thức sau đó. hắn bình thường đều là trực tiếp cho chúng nó cho ăn nguyên khí châu dạng này xác thực rất thuận tiện hổ tử cùng mao cầu bọn chúng cũng rất la thích bất quá ngưng tụ nguyên khí châu số lượng kỳ thật cũng không nhiều lấy vân bất lưu hiện tại cường độ tinh thần lực chuyện gì không làm kết thúc mỗi ngày nhiều nhất có thể ngưng tụ ra một vạn viên trái phải trong học viện hoàng cấp tu sĩ Một ngày có thể ngưng tụ ra mười khỏa thế là tốt rồi rồi. Cách này bị giới hạn tử thân tinh thần lực cùng ngoại giới nguyên khí mức độ đậm đặc. Sơn giã nhàn vân 37 chương 356 thành công phục chế tổ khí trận pháp vân bất lưu một bên thưởng thức trà. Một bên dùng tinh thần lực tiến hành thôi diễn. Đồng thời tại trên sân thượng dùng tinh thần lực phát họa ra những cái kia từ cổ đá bên trên được đến phù văn. Những phù văn này cùng bát đại cơ sở bên trong đại biểu khí cơ sở phù văn. Điểm ấy Vân Bất Lưu cũng không phải lạ lắm. Mà theo cơ sở này phù văn hình thành phù văn liên quần. Vân Bất Lưu càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cuối cùng phát hiện cái này phù văn liên quần tại trận pháp truyền tống bên trên cũng đã gặp. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng sẽ không cần quá mức kỳ quái. Bởi vì trận pháp truyền tống cũng là cần ngưng tổ năng lượng thiên địa cùng khí. Cho nên trận pháp truyền tống phía trên. Kỳ thật cũng có tổ khí trận pháp. Chỉ bất quá bởi vì ngoại trừ tổ khí trận pháp bên ngoài. Còn có ngưng tổ cách khác bảy loại năng lượng thiên địa trận pháp. Cho nên Vân Bất Lưu đang nghiên cứu bọn chúng thời điểm. Đem không để ý đến. Hiện tại có lão cổ nói cách này tổ khí trận pháp làm nhắc nhở. Vân Bất Lưu lúc này mới có súng khí bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, mà lại từ bảy cách trận pháp truyền tống nơi đó có thể đạt đến một cái kết luận, tu khí trận pháp không chỉ chỉ có 9 cách trận cơ, từ cái kia bảy cách trận pháp truyền tống bên trong có thể đạt được, tu khí trận địa có thể có 5 cách trận cơ, 6 cái, 7 cái, 8 cái, đều có thể. Từ những cái kia trận cơ góc độ đến xem Có thể có ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, các loại. Thậm chí hắn cảm thấy Tứ tư tượng, tam tài, lưỡng nhi có lẽ đều có thể. Không qua đi ba cái cần chính hắn chậm rãi đi thí nghiệm trận cơ bày ra phương vị. Trước năm người đã có mô hình, hắn chỉ cần ý dạng hỏa hộ lô là được rồi. Theo vân bất lưu đem khí cơ sở phù văn dùng tinh thần lực phát hỏa ra đến. Đánh vào trên sân thượng 9 cái phương vị. Hình thành 9 cái phù văn liên quần làm trận cơ. Trên sân thượng không khí lưu động. Cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Loại biến hóa này cũng không lớn có thể vân bất lưu có thể cảm giác được. Tựa như lão cổ sở tại tòa kia trong đồng hồ có thể nói đây là một cách tàn trận. Nói một cách khác. Trận pháp này kỳ thật cũng không có chính thức khởi động chính thức khởi động trận pháp hẳn là cũng không phải là cái dạng này thế là vân bất lưu liền thử nghiệm đem chín cái phương vị phù văn liên quẩn dùng tinh thần lực đưa chúng nó liên tiếp hình thành một cái chỉnh thể kết quả phát hiện chín cái trận cơ bên trên phù văn phát sáng lên trên sân thượng không khí lưu động tốc độ đang gia tăng Có thể đủ loại năng lượng thiên địa lại trở nên có chút hỗn loạn lên Điều này làm cho Vân bất lưu cảm thấy tổ khí trận pháp hẳn là cũng không phải là cái dạng này Bất quá hắn ngược lại là không có trực tiếp đem trận pháp này xóa đi Mà là tiếp tục dùng tinh thần lực tiến hành yên lặng quan sát Tiểu khu lâu cũng phát hiện loại này không đồng dạng biến hóa Lặng lẽ thối lui đến nhà gỗ nhỏ phía trước Tại ngưỡng cửa ngồi xuống Tiểu khu lâu trảo nâng đầu lâu Một khu lâu mặt không hiểu mà nhìn xem Không bao lâu Trên sân thượng không khí loạn lưu biến mất 9 cái phương vị trận cơ bên trên Quang mang cũng đi theo biến mất Trận cơ cùng trận cơ ở giữa tinh thần lực liên tuyến bị xóa đi Sau một khắc 9 cái trận cơ liền lần lượt phát sáng lên Mặc dù trận cơ cùng trận cơ ở giữa cũng không có tinh thần lực tiến hành liên tuyến Nhưng lại mơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Sau đó. Tại vân bất lưu trong tinh thần lực. ngoại giới khí phảng phất giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Chủ động hướng phía cái phương hướng này tới gần. Cũng tại sân thượng phía trên hội tụ. Vân bất lưu nhìn không được cười lên ha hả Thì ra là thế. Ta quả nhiên là một thiên tài tiểu khô lâu nâng khô lâu má. Yên lặng nhìn xem vân bất lưu. nếu như nó khô lâu mặt có thể làm ra biểu tình gì mà nói vậy khẳng định là một mặt sùng bái bộ dáng nhỏ lão cổ nơi đó cái kia tàn trận nên chỉ kém điều chỉnh một phía dưới vị sau đó lại đem thôi động là được rồi trận cơ cùng trận cơ ở giữa cũng không cần tinh thần liên tuyến bởi vì những thứ này trận cơ phù văn liên quần bên trong liền có hô ứng lẫn nhau phù văn liên chỉ cần dùng tinh thần lực thôi động trong đó một cái cái khác hô ứng lẫn nhau phù văn liên liền sẽ đi theo làm ra phản ứng sau đó một cái ngay cả một cái chủ yếu nhất là trong trận pháp trung tâm nhất cái kia trận cơ cũng được xưng chi là trận nhãn trận nhãn tác dụng kỳ thật chính là dẫn đầu tác dụng cái này phù văn liên quần sáng lên sau đó cái khác cùng nó hô ứng lẫn nhau cũng sẽ đi theo lên phản ứng Sau đó một tòa trận pháp cứ như vậy tạo thành Nghĩ thông suốt trong đó oan khiếu Vân bất lưu đứng dậy Sông tiểu khô lâu nói ra Tiểu hương cơ Ta đi ra ngoài một chút ngươi bắt đầu làm bài tập đi hắn thả người lăng hư đạp không mà đi Không bao lâu Liền tới đến núi tuyết lớn phía dưới trong đồng hồ Lão cổ Ta đã phòng chế ra tổ khí trận pháp Có dám hay không để cho ta giúp ngươi uốn nắn một cái tòa trận pháp này. Xem có thể hay không đem khởi động Vân Bất Lưu trực tiếp hỏi trồi lên mặt hồ lão cổ. Ngươi thật sao chép được rồi lão cổ có chút thật không dám tin tưởng. Vân Bất Lưu gật đầu nói. Sao chết được rồi. Mà lại khởi động sau đó. Hội tù khí mức độ đậm đặc là bình thường nhiều gấp ba. So với ngươi cái này tàn trận. Cần phải mạnh hơn nhiều. Lão cổ nghe vậy Liền gật đầu nói Vậy được Bất quá nếu là làm thư Ngươi đến bồi ta một cái mới tổ khí trận Nếu không ta không để yên cho ngươi Ta Mẹ nó ngày quấy rối ngươi ta Vân bất lưu bật cười Cười đến lão cổ có chút nhớ nhung dơ chân Nhưng nó hiện tại đã không có chân rồi Vân bất lưu không nói thêm gì Tinh thần lực chìm vào trong hồ sau đó dùng tinh thần lực bao vây lấy mấy cái kia ổ đá tiến hành phương vị điều chỉnh sau đó đem kích hoạt quả nhiên chín cái trận cơ lần lượt phát sáng lên sau đó quang mang nổi liếm vào ổ đá bên trong thế nhưng một tòa trận pháp đã tại cách này trong động trong hồ hình thành sau đó hắn liền phát hiện tòa này tổ khí trận pháp hiệu quả so với hắn tùy tiện lấy ra trận pháp còn mạnh hơn nhiều Ít nhất cũng có thể có cái gấp 4-5 lần bộ dáng, Mà lại rất có thể cái này còn không phải nó cực hạn. Vân bất lưu không khỏi sờ lên cái cầm đến. Theo lý thuyết. Hắn làm được mặc dù là phục chế phẩm. Có thể phù văn liên quần khẳng định là không có sai. Như thế. Một tòa trận pháp mạnh yếu tiêu chuẩn gì rất rõ ràng là. Tòa này tổ khí trận pháp hiệu quả so với hắn sao chép được muốn mạnh rất nhiều. trận cơ chất liệu tương đối cao hay là phát hỏa phù văn liên phù tinh thần lực tương đối mạnh vân bất lưu cảm thấy có thể ảnh hưởng một tòa trận pháp mạnh yếu cũng liền hai điểm này rồi thế là hắn cùng lão cổ cáo từ chuyển thân liền đi khiêng một khối cánh cửa mảnh vụn trở về chuẩn bị đem trận cơ đổi thành cái cửa này bản mảnh vụn lão cổ trong ồ cái kia tù khí pháp trận cơ chất liệu liền cùng những thứ này cánh cửa mảnh vụn. Nhìn giống tàn đá. Nhưng ghi thật đều là một loại cực kỳ cứng sắn kim loại. Vân bất lưu chuẩn bị đi trở về luyện chế một bộ, đưa cho tiểu bạch. Tiểu bạch cùng lão cổ các vị tổ tiên có cơ oán Tiểu bạch cùng lão cổ cũng là địch nhân vốn có. Nếu để cho tiểu bạch biết rõ hắn giúp lão cổ những thứ này bận biểu. Khẳng định đến cùng hắn cáo kỉnh. Lấy nó hiện tại hình thể, vung cái kiều đều có thể đem hắn đụng bay, nếu là não lên tính tình. Vân bất lưu không dám nghĩ đến lúc đó lại biến thành cây dạng gì, cho nên trấn an một chút hay là cần. Có thể kết quả vân bất lưu vừa mới khiêng cánh cửa mảnh vụn trở lại ven hồ. Tiểu bạch liền từ trong hồ chui ra. Sau đó không phân tốt xấu. Một não đại liền hướng hắn đánh tới. Vân bất lưu còn tưởng rằng nó tức giận. Ném cánh cửa mảnh vụn liền muốn đem khống chế lại Có thể kết quả từ lực va đập độ để phán đoán Nó nên chỉ là tại hướng hắn nũng nịu. Sơn giã nhàn vân 37 chương 357 giả heo ăn thịt hổ thiết yếu kỹ năng rất rõ ràng Tiểu bạch cũng không có đem tinh thần lực thả ra ngoài khắp nơi loạn xem mao bệnh Nó còn không có phát hiện vân bất lưu cùng nó địch nhân vốn có lão cổ ở giữa mắt đi mày lại Nếu không chắc chắn sẽ không là hướng hắn nũng nịu, mà là sẽ trực tiếp thể hiện ra nó bảo tính tình. Vân bất lưu bị nó đụng cách đầy cõi lòng. Mặc dù là nũng nịu, có thể yêu nguyên vẫn là để cho hắn cảm thấy có chút không chịu nổi. Hai cái chân đều đinh vào bãi cỏ bên trong đi tới. Ngấm lại, một đầu hơn trăm mét dài cử xà. Cái kia to lớn đại xà thủ đụng vào trong ngực cảm giác. có bao nhiêu đáng sợ vân bất lưu tại nó trước mặt cũng liền vừa tới nó bên môi ta muốn ngươi giúp ta bố trí một tòa trên sườn núi như thế tụ khí trận pháp có được hay không manh manh đát thanh âm lần thứ hai tại vân bất lưu trong đầu vang lên đây là tiểu bạc lần thứ hai chủ động cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến lần đầu tiên là hắn giết lão cổ thời điểm cũng chính bởi vì cái này manh manh đát tiểu nữ hài thanh âm Vân bất lưu mới có thể nghĩ đến để nó gọi mình ba ba tới. Đáng tiếc, nó không nên còn đụng hắn một cái. Vân bất lưu vốn định gật đầu đáp ứng. Có thể cuối cùng liền ruột thần xui khiến tới câu nói. Người nói cái gì cái gì tổ khí trận pháp. Tiểu bạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vân bất lưu. Khi nó phát hiện vân bất lưu trong mắt cất dấu ý cười lúc. Đầu to trực tiếp hướng hắn đập xuống. Sau đó hừ nhẹ một tiếng Chuyển thân liền trượt Oanh âm thanh Vân bất lưu liền mở miệng giải thích cũng không kịp, Trực tiếp bị nó nhập vào bùn bên trong Trên mặt đất còn để lại thật lớn một cái hố Còn tốt vân bất lưu bên ngoài cơ thể có tinh thần lực bao vây lấy Ngược lại là không có dính đầy thân bùn Cũng không bị đến cái gì tổn thương Chính là chàng diện nhìn có chút mà chật vật mà thôi ai ngươi cách này tiểu bảo tính tình thực sự sửa nổi một chút nếu không về sau ai chịu nổi ngươi a vân bất lưu dùng tinh thần lực đem chính mình từ bùn bên trong chậm rãi rút ra một bên nhà rãnh nhìn thấy nó chuyển thân liền gật đầu nói cũng liền ta có thể chịu được ngươi rồi không phải liền là một tòa tổ khí trận chút lòng thành á thế là vân bất lưu lại bắt đầu lại từ đầu rèn sắt chế tạo trận bàn. Cùng sử dụng tinh thần lực phát họa ra một đạo đạo phù văn liên quần. Đem đánh vào những thứ này bị dùng lửa đốt đến đỏ bừng trận bàn bên trong. Hắn cảm thấy những phù văn này liên quần hẳn là trong trận pháp cái gọi là cấm chế. Làm trận bàn lạnh đi. Lưu lại. Chính là từng cách bên ngoài bao vây lấy vô số hoa văn cho phát phát hòn đá nhỏ đôn. Tinh thần lực khẽ động. Những hoa văn kia liền phát sáng lên. sau đó thần hoa nổi liếm vân bất lưu cảm thấy ô đã bên trong những cái kia phù văn liên quẩn hẳn là vì cái này thần hoa nổi liếm mà thiết chế vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình hắn thử phía dưới diệt trừ bên trong những cái kia phù văn liên quẩn quả nhiên hết thảy như hắn tưởng tượng như vậy phát hiện này để cho vân bất lưu não động không khỏi mở rộng Nếu như đem những thứ này có thể để cho thần hoa nổi liếm phù văn liên quần khắc vào chính mình kim cốt bên trên Sẽ phát sinh sự tình gì luyện độc người lấy thân thử độc Cách này tại luyện độc người mà nói Kia là ca tụng Bởi vì cứ như vậy không chỉ có thể rất dễ dàng liền có thể căn cứ từ thân thân thể phản ứng Phân tích ra độc tính mạnh yếu ưu khuyết Đối tự thân mà nói Hay là một loại khiêu chiến Mà lại là rất nhiều luyện độc người không dám khiêu chiến hạng mục. Đương nhiên. Sẽ làm như vậy. Bình thường đều là một ít luyện độc cuồng nhiệt người. Loại này cuồng nhiệt người tỷ lệ tử vong cũng là siêu cao. Cũng không phải ai cũng có thể xem như thần nông. Tu pháp giả lấy thân thử nghiệm cái này cũng không hiếm thấy. Bất quá vân bất lưu hiển nhiên không phải là loại kia cuồng nhiệt người. Hắn sọ não còn rất thanh tỉnh. Thế là hắn tìm tới trong hồ hai con cá lớn. Cái kia hai con cá lớn vốn chính là nó vật thí nghiệm. Tại hắn nuôi nấm phía dưới. Bây giờ đã có ba bốn mét lớn nhỏ. Trong cơ thể dù chưa sinh ra kim cốt. Có thể từ khí tức đến xem. Cũng coi như tương đối cường đại rồi. Cho dù là những khu xài kia. Cũng sẽ không tùy tiện chạy đi tìm bọn chúng suối quẩy. Bọn chúng miệng bên trong răng nanh cũng không phải ăn chay. Vân bất lưu cảm ứng bọn chúng khí tức Sau đó dùng tinh thần lực tại bọn chúng xương cá cắn câu xiết ra những cái kia phù văn liên quần Làm phát họa hoàn tất Phù văn liên quần khởi động sau đó Đầu kia cá lớn trên thân khí tức rõ ràng yếu ớt rồi mấy phần Thế là hắn lần thứ hai phát họa Theo cá lớn trong cơ thể phù văn liên quần tăng nhiều trên người nó khí tức cũng đang từ từ yếu bớt Sau cùng Tại vân bất lưu tinh thần lực cảm ứng bên trong. Con cá lớn này khí tức. Cùng một đầu phổ thông con cá nhỏ không có gì sai biệt. Thế nhưng cá lớn tinh thần đầu lại cũng chưa xuất hiện biến hóa gì. Sinh mệnh lực cũng không có vì vậy mà hao tổn mảy may. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu cười ha ha cảm thấy mình đơn giản ngưu bức lớn. Đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ. Ẩm tàng từ thân khí tức trang bức thiết yếu kỹ năng á thế là Vân bất lưu liền đầu nhập vào trận pháp cùng phù văn nghiên cứu bên trong Lần này tổ khí trận pháp Có thể nói là cho hắn mở ra vỗ một cái cửa lớn Để cho hắn nghiên cứu tiến nhập rồi một cái cao tốc giai đoạn phát triển Khi trận bàn chế tạo hoàn tất Vân bất lưu vốn định xuống hồ giúp tiểu mạch lắp đặt trận cơ Có thể bị tiểu mạch cự tuyệt Một bộ tuyệt không tùy tiện để cho hắn tiến nhập nó khue phòng bộ dáng Để cho vân bất lưu không biết thế nào nôn cái này miệng máng. Không phải liền là một cái phá sơn đồng sao có cái gì có thể hiếm có còn không cho tiến vân bất lưu đem trận bàn vứt cho nó. Cùng nó giảng giải phía dưới phương pháp sử dụng. Sau đó liền mặc kệ. Tiểu bạc đạt đến tù khí pháp trận sau đó cũng đi bế quan. Thời gian như nước chảy, nửa tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Vân bất lưu đều không có bao nhiêu cảm giác. Nếu không phải nữ cử nhân thông chi hắn muốn khai giảng. Hắn còn tại yên lặng nghiên cứu những cái kia phù văn pháp trận đâu mắt thấy học viện bên kia lần thứ hai khai giảng. Đều đại bộ lạc các học viên nhau nhau trở về. Vân bất lưu cũng chỉ đành ngồi lên đại phong. Mang theo tiểu khô lâu cùng mao cầu. Cùng nhau đi tới học viện. đi tới học viện, vân bất lưu liền cùng nữ cử nhân nhấc lên tổ khí pháp trận, để cho hắn đi làm chút khoáng thạch kim loại trở về, cũng cho học viện làm mấy bộ tổ khí pháp trận, tăng tốc các học viên tu hành tốc độ. Nữ cử nhân nghe được vân bất lưu nghiên cứu ra tổ khí pháp trận cũng là một trận ngây người, có thể biết rõ tổ khí trận pháp diệu dụng nữ cử nhân không có trì hoãn, lập tức chạy tới đào quáng khoáng, khoáng thạch đào trở về. Xèn luyện hệ bên kia liền bắt đầu khởi công luyện kim Sau đó vân bất lưu đem tổ khí pháp trận phù văn liên quần truyền thủ cho những học viên kia Để cho các học viên tự mình đồng thủ Qua nửa tháng Làm trong học viện tổ khí pháp trận từng tòa vụt lên từ mặt đất thời điểm Nữ cử nhân mới nói với vân bất lưu lên Cái kia sáu cái học viên Cũng chưa hề quay về học viện làm đạo sư Nghe được tin tức này thời điểm Vân bất lưu không khỏi sườn sốt một chút Sau đó nói ra Người có chí riêng Bọn hắn không muốn trở về đến Đó là bọn họ lựa chọn Quên đi thôi chỉ là lời này nghe Nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối Nữ cử nhân lắc đầu nói Bọn hắn cũng không có lưu tại mỗi người bọn họ bộ lạc Ta hỏi qua những cái kia trở về các học viên Nghe bọn hắn nói Cái kia sáu cái tiểu gia hỏa trở lại bộ lạc sau đó. liền hẹn nhau lấy ra ngoài lịch luyện thám hiểm rồi. Có thể cho tới bây giờ đều chưa hề quay về. Ta lo lắng bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì vân bất lưu. Sơn giã nhàn vân 37 chương 358 hư hư thực thực hồng hoang cử thú hang ồ tại cái này khắp nơi đều có thể ẩn giấu đi siêu cấp cử thú. Mà lại tràn đầy cách khác đủ loại nguy hiểm nguyên thủy thế giới. ra ngoài lịch luyện thám hiểm cái kia cùng muốn chết kỳ thật cũng không có gì khác biệt trước kia vân bất lưu ngẫu nhiên sẽ còn tại tâm huyết dâng lên phía dưới đi ra ngoài sóng một đợt nhưng ở siêu cấp voi lớn cử nha nơi đó đạt đến cầu thả chi tinh túy sau đó hắn liền chậm rãi cải biến ý nghĩ của mình không cần đối với bất cứ chuyện gì hiếu kỳ không cần khắp nơi sóng ngồi xổm ở trong nhà yên lặng tu hành liền tốt Thật muốn người ở nhà ngồi xổm nổi từ trên trời đến, đó chính là vận khí không được, chẳng trách ai. Nhưng nếu là giống như bây giờ, cảm thấy mình có một chút thực lực, liền tùy tiện ra ngoài sóng Cảm thấy thế giới lớn như vậy, muốn đi xem một chút, vậy liền thật là phúc họa không cửa. Duy người từ triệu, có thể hết lần này tới lần khác những thứ này bản thân cảm giác tốt đẹp các thiếu niên. Nhưng đều là không sợ trời không sợ đất chủ Vân bất lưu nhíu mày Mặc dù bọn hắn sớm tốt nghiệp Có thể đã đáp ứng học viện Trở về tiếp tục làm đạo sư Cũng coi là trong học viện một thành viên huống chi Cái kia sáu cái cũng coi là học viện bồi dưỡng được tới xuất sắc nhất vài cái người kế tục Cứ như vậy mặc kệ không câu hỏi Hiển nhiên là không được Ta trước viết thư đi bọn hắn bộ lạc hỏi một chút tình huống, nếu bọn hắn hiện tại chưa có trở về, cái kia nghĩ đến hẳn là vây ở chỗ nào, hoặc là đã thân tử đạo tiêu rồi, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. huống chi chúng ta còn không biết bọn hắn đến phương hướng nào đi tới, coi như muốn tìm cũng là mò kim dưới đáy biển. Nữ cử nhân nhẹ gật đầu thế nhưng cái kia cao lại lông mi, vẫn không thể nào mở ra. Vân bất lưu xoay người đi viết thư chuẩn bị để cho mọi người lại làm một khi người mang tin tức Kết quả thư này còn không có viết xong Hắn văn phòng cửa lớn trực tiếp liền bị nữ cử nhân đẩy ra Trong tay còn mang theo một cái cơ hồ muốn đáp hôn mê Mặt mũi tràn đầy lo nghĩ thân ảnh Ngưu trùng Xảy ra chuyện gì rồi không sai Cách này nhìn sắc mặt cực kỳ lo nghĩ ra hỏa Chính là châu ngô ngơ ngưu trùng đến từ thiên giác bộ lạc thiếu niên bây giờ đã là hai mươi mấy tuổi thanh niên tu hành thiên phú có chút không tầm thường có thể tính cách một mực tương đối chân chất tên hiệu châu ngưu ngơ trước tiên sinh cứu cứu người ngưu trùng có chút gấp đều nhanh cà lăm rồi vân bất lưu nói ra hít sâu Bình phục một cái cảm xúc sau đó nói cho ta bọn hắn ở đâu mấy phút sau Vân bất lưu mang theo Mao cầu, cùng nữ cử nhân cùng một chỗ, mang theo ngưu trùng, ngồi lên đại phong, hướng phía trước đây hắn xuất hiện trên thế giới này cái hướng kia bay lượn mà đi. Lúc này, ngưu trùng cảm xúc đã bình phục, cùng vân bất lưu cùng nữ cử nhân kể ra lên, chúng ta mặc dù hẹn nhau lấy ra ngoài thăm dò lịch luyện, có thể cũng không dám đến những cái kia cử thú lánh địa chui vào. Mà là nghĩ đến chọn cái cách, cách học viện khá gần địa phương đi một chút xem Chúng ta lại đụng phải một tòa hạp cốc Sự tình rất đơn giản Nhưng nghe lên lại có chút kinh khủng Hạp cốc nhìn cỏ dại rầm rạp Nhìn lại tựa hồ không có gì khác biệt Nhưng chúng ta lại không đi vào được Ban đêm thời điểm Lại có thể nghe được trong hạp cốc có tiếng người Thậm chí là tiếng người huyên náo Phản phất trong hạp cốc sinh hoạt vô số nhân loại. Đại phong dương cánh đã vượt qua 20 mét. Mấy năm này trưởng thành mặc dù chậm lại. Có thể yêu nguyên vẫn là rất mãnh liệt. Tốc độ cũng sắp không ít. Không đến nửa giờ. Vân bất lưu liền thấy trước đây chính mình sơ lâm thế giới này cái kia phiến vách núi. Vách núi bốn phía bị rừng già rậm rạc vây quanh. Phản phất tựa như là lục hải bên trong hiện ra một tòa trắng đá ngầm san hô. Lướt qua tòa kia để cho hắn cảm khái rất nhiều vách núi. Lại hướng bay về phía nam hơn nửa giờ. Bọn hắn liền đi tới một tòa hạp tốc trên không. Từ không trung hướng xuống nhìn. Có thể nhìn thấy một đầu vốn lượn thâm tốc. Đem tòa này cao tới mấy ngàn mét núi lớn một phân thành hai. Rất có loại nhất tuyến thiên loại kia tính mịt cảm giác. Có thể đi tới phía dưới Phụ cận quan sát liền sẽ phát hiện Đầu này hạp cốc kỳ thật rất lớn Hai bên cách xa nhau hướng qua trăm mét Ánh mặt trời chiếu xuống Nhìn cũng không có loại kia âm trầm cảm giác Trong cốc cỏ dài rầm rạp Hoa dại khắp nơi trên đất Rõ ràng là mùa đông Lại phản phất về tới mùa xuân Bọn hắn chính là tại cái này tốc khẩu biến mất tốc khẩu có đồ vật gì cản trở Chúng ta tìm rất lâu cũng không có tìm được cửa vào Có thể sáng sớm ngày thứ hai Viêm minh cái thứ nhất biến mất ở chỗ này Chúng ta tìm một ngày Cũng không tìm được cửa vào Mặc dù chúng ta cũng cảm thấy không thích hợp Nhưng vẫn là muốn thông qua năng lực chính mình đến giải quyết vấn đề này Kết quả ngày thứ ba buổi sáng Một trực cũng tiến vào Vân bất lưu rất muốn mắng những thứ này người nguyên thủy đều là chết đầu óc Đụng phải không cách nào giải quyết vấn đề Còn toàn cơ bắp mà ở lại đây cùng chết Đây không phải muốn chết sao không sai Mấy cách này người nguyên thủy thanh niên liền toàn cơ bắp mà ở lại đây Đặc biệt là cách này châu ngô ngơ tính bướng bỉnh vừa lên đến liền chuẩn bị ở chỗ này cùng chết rồi Nếu không phải lê tê hừ, U Vinh Quy Quy U Tại bị lực lượng nào đó kéo đi vào thời điểm. Một tay lấy ngưu trùng đẩy ra. Gọi hắn trở về tìm học viện hai vị sơn trưởng Đoán chừng cách này châu ngô ngơ hay là lại ở chỗ này cùng chết. Những năm này ta đối với các ngươi dạy bảo đều trắng dạy đi vân bất lưu nghĩ sinh khí. Kết quả châu ngô ngơ tới câu nói. Chúng ta thời khắc nhớ ký tiên sinh dạy bảo. Thời khắc mấu chốt. Nhất định phải đoàn kết hỗ trợ. Không vứt bỏ Không từ bỏ Vân bất lưu bị đính đến kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài Nữ cử nhân quay đầu đi Một đôi to lớn vai nhẹ đứng thẳng Sau đó đôi kia đại cầu liền sóng gió nổi lên Vân bất lưu đem tinh thần lực thả ra ra ngoài Bao trùm tại tỏa này hạp cốc phía trên Kết quả tinh thần lực phản hồi về tới kết quả Lại là không có bất kỳ cái gì gì thường ngũ cốc yêu nguyên chim hót hoa nở a không đúng không có điểu ngữ thậm chí liền côn trùng kêu vang đều không có muốn nói không thích hợp cái này chính là không thích hợp địa phương tại cái này trong hạt cốc khắp nơi trên đất hoa giải nở rộ tình huống dưới đừng nói trùng điểu thế mà liền nửa con ông mật đều không có cái này hiển nhiên là không đúng cho dù hiện tại là vạn vật tàn lụi mùa đông Vân bất lưu thử nghiệm hướng ngũ cốc đi đến. Kết quả bị nữ cử nhân một cách cho ôm trở về. Người điên rồi nữ cử nhân nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên cảm thấy hắn hành vi rất là lỗ mãng. Vân bất lưu nhìn về phía nàng. ngươi biết nơi này nữ cử nhân sao động ngẩng đầu lên. Không biết. Có thể rất hiển nhiên. Nơi đây bị trận pháp bao trùm. Hơn nữa còn là cực kỳ cao minh trận pháp. Dùng thần thức căn bản điều tra không ra. Vân bất lưu nhìn xem nàng Nói Ngươi cảm thấy Trong này có thể hay không ở một tôn hồng hoang cử thú nữ cử nhân gật đầu nói Rất có thể vân bất lưu mỉm cười nói Đã như vậy Vậy chúng ta không đi tiếp một cái Nhân ra sẽ đem người tùy tiện trả lại cho chúng ta sao chúng ta nhiều nhất chỉ là ngộ nhập nơi đây Còn tội không đáng chết đi mà lại ngưu trùng cũng đã nói Ban đêm thời điểm còn có thể nghe được tiếng người huyên náo thanh âm. Nói rõ trong này còn có cái khác người nguyên thủy sinh hoạt. Hoặc là chính là một loại khác có thể. Bên trong xuất hiện tiếng người. Nhưng thật ra là thượng cổ tiên dân di hồn tại quấy phá. Nếu như là dạng này. Cái kia càng phải tiến vào A tiểu mao cầu điện giật. Thế nhưng là những cái kia anh linh khắc tinh. Cho nên vân bất lưu mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là cảm thấy chuyến này không có gì nguy hiểm. Nếu như là thượng cổ anh quấy phá, cái kia có tiểu mao cầu tại liền có an toàn bảo chứng. Mà nếu như là hồng hoang cử thú mà nói, vậy hiển nhiên cũng không phải một cái hiếu sát cử thú. Nên tương đối tốt giao lưu. Sơn giã nhàn vân 37 chương 359 nước miếng đều cho thổi ra rồi bất quá lại một lần nữa nhấp chân thời điểm. Vân bất lưu liền ngừng lại. Sau đó từ tốc khẩu hướng bên trong thi lễ một cái. Nói cho bên trong có thể tồn tại hồng hoang cử thú tiền bối chính mình mạo mùi thăm hỏi. Còn xin tiền bối cho bọn hắn mở cửa. Để bọn hắn đi vào chịu nhận lỗi vân vân. xem vân bất lưu lần này một dạng mô tưởng dạng cử động nữ cử nhân suýt nữa lần thứ hai bật cười bất quá cũng may nàng nhìn được miễn cho bị người khác nhà cảm thấy nàng không lễ phép mặc dù nàng hiện tại cấp bậc cũng là hoang cấp nhưng người nào biết rõ trong này vị tiền bối này có phải hay không lợi hại hơn từ tòa này hạp cốc ẩm tàng trận pháp đến xem vị tiền bối này tuyệt đối là cái trận pháp cao thủ dạng này trận pháp cao thủ Dưới tình huống bình thường Đều là một ít lão ngoan đồng lão quái vật cấp bậc Trừ phi là đối với trận pháp có thiên vị nhân loại tu sĩ Nhưng nếu như là hồng hoang cử thú mà nói Vậy đã nói rõ khẳng định là cái lão cổ đồng rồi Làm vãn bối, nữ cử nhân rất rõ ràng Tại đối mặt trưởng bối lúc lễ phép tầm quan trọng Thế là nàng cũng đi theo một dạng mô tưởng dạng hướng hạp tốc hành lễ ngưu trùng có chút không rõ ràng cho lắm gãi đầu có thể nhìn thấy vân bất lưu hướng hắn chừng lúc tới cũng ngoan ngoãn đi theo cúi đầu hành lễ mặc dù là cái ngô ngơ nhưng hắn cũng có thể cảm giác được sơn trưởng tức giận thân là bọn hắn sơn trưởng vân bất lưu có thể không tức giận sao hắn cái này thuần túy chính là thuộc về người ở nhà ngồi xổm Nổi từ trên trời tới rõ ràng không phải là việc khác Nhưng vì rồi mấy cái học sinh Thân là sơn trưởng hắn Nhưng lại không thể không chạy đến nơi đây tới cùng người ta chịu nhận lỗi Nếu là đối phương dễ nói chuyện thế thì thì cũng thôi đi Nhưng nếu là không dễ nói chuyện, chuyện kia coi như phiền toái Cho dù bọn hắn bên này có cái hoang cấp nữ cử nhân Có thể xem ra, đoán chừng cũng không đáng chú ý Nhân ra không cần động thủ, chỉ cần sử dụng trận pháp Liền có thể đem bọn hắn khốn đến chết. Vừa vặn tiếp xúc trận pháp tri thức không bao lâu vân bất lưu. Thế nhưng là rất rõ ràng những trận pháp này có bao nhiêu phiền phức. Cho nên gần nhất hắn mới có thể trầm mê ở đảo này. Thậm chí chuẩn bị đem đảo này xem như chính mình sống yên ổn đứng vận mệnh bản. So sánh tăng cao tu vi, hắn ngược lại cảm thấy lính ngộ trận pháp phải nhanh hơn chút. Hơn hai tháng trước. Hắn còn muốn lấy đụng phải không có cách nào đối phó hồng hoang cử thú. Có thể sử dụng trận pháp phù văn tới ngăn địch đâu. Kết quả hiện tại ngược lại bị người ta cho lên bài học. Nói cho hắn biết cái gì gọi là ngăn địch. ăn cần thăm hỏi qua đi trong hạp cốc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là vân bất lưu đành phải kiên trì đi vào trong. Kết quả đi chưa được mấy bước. Lại đụng phải ngưu trùng nói tới loại tình huống kia. Bị lấp kín vô hình tường chặn lại rồi. Khi vận dụng tinh thần lực đi đụng vào mà nói. Nhưng căn bản đụng vào không đến bức tường này. Chỉ có thể nói. Vì tiền bối này bố trí trận pháp. Cao Minh đến ra ngoài hắn tưởng tượng. Là trước mắt hắn không thể nào hiểu được tri thức điểm mù. Vân bất lưu lui trở về. Đối với nữ cử nhân nói ra. Lúa Sơn Trường. Ngươi trước mang ngưu chủng về học viện đi thôi học viện không thể không có sơn trưởng tỏa trấn Nơi này liền giao cho ta đi nữ cử nhân cùng ngưu chủng đều giao động ngẩm đầu lên. Biểu thị không phục quản giáo. Vân bất lưu cao mày nói. Chúng ta không phải là tới nháo sự. Thêm ngươi một cách vô dụng. Học viện bên kia còn cần ngươi tỏa trấn Nữ cử nhân suy nghĩ một chút, nói ta tu vi cao hơn ngươi, ta lưu lại. Cùng so sánh, học viện bên kia càng cần hơn ngươi. Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên, liền ngươi cách này bảo tính tình, lưu lại chỉ sẽ hỏng việc. Tốt, đều đừng làm rộn, ta hiện tại là sơn trưởng, ngươi phải nghe lời ta. Hắn nói, hướng lên trời bên trên đánh cách hô lên, đại phong chậm rãi xoay quanh xuống. Cuối cùng lại nói, đương nhiên, ngoại trừ khả năng này bên ngoài. Một loại khác khả năng. Chúng ta cũng không thể không làm tốt dự định. Nếu như trong này không có cái gì tiền bối. Mà chỉ là một ít thượng cổ còn sót lại trận pháp. Bên trong thật là một ít thượng cổ tiên dân di hồn. Như thế chúng ta muốn từ bên trong đi ra khả năng. Thời gian ngắn bên trong có thể rất thấp. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nữ cử nhân không lay chuyển được vân bất lưu. Ngưu trùng tự nhiên không có quyền nói chuyện. cuối cùng bọn hắn đành phải ngồi đại phong rời đi vân bất lưu cùng tiểu mao cầu thì tại cái này nơi miệng hang ngồi xuống mao cầu cảm ứng một cái nơi này không có nguy hiểm gì đi vân bất lưu thấp giọng hỏi tiểu mao cầu nhìn nhìn hắn dối trào gầy gầy trên đầu mình cái kia tốn tóc tím không cho hắn cái gì đáp lại vân bất lưu đoán chừng tiểu mao cầu có thể cũng không cảm ứng được nguy hiểm cho nên nó mới tỏ ra rất bình tĩnh Không có truyền thân chạy trốn, cũng không có xù lông. Đây cũng là vân bất lưu dám một thân một mình lưu lại nguyên nhân một trong. Kỳ thật vân bất lưu cũng không phải là vân lớn mật. Mới tới thế giới này lúc, hắn cũng khóc qua. Cũng may không có ai biết hắn những thứ này chỗ bẩn. Thế giới này nhóm người nguyên thủy đối với hắn chỉ có bội phục cùng sùng kính. Cũng vì thế, hắn cái này không gì làm không được người thiết lập mới không có băng mất. Nếu để cho những học viên kia biết rõ Nguyên lai bọn hắn sơn trưởng đã từng khóc qua cái mũi Đoán chừng một quan trọng chừng ngây mồm đi còn như lần này Không gì làm không được người thiết lập còn có thể hay không đứng được Liền phải xem vận khí rồi Sắp trời dần tối, vân bất lưu săn rồi con thỏ trở về Điểm trồng chất đống lửa chậm rãi nướng Kỳ thật lấy hắn hiện tại tô vi Đã có thể giảm bớt đồ ăn thu lấy đo Thậm chí có thể làm được sống cử nha như thế ngắn ngủi tính ít cốc Đây là thiên cấp cường giả tiêu chí một trong Bất quá những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh Mặc dù thực lực rất mạnh Nhưng lại không cách nào làm được điểm ấy Truy cứu nguyên nhân Vân bất lưu cảm thấy hẳn là bọn chúng trong cơ thể năng lượng khác biệt chỗ tạo thành Nhưng bây giờ bọn hắn đều sửa tu nguyên khí rồi Cũng không biết kết quả thế nào Khi con thỏ nướng chín Vân bất lưu đem một con đùi thỏ phân cho tiểu mao cầu, chính mình vừa ăn vừa suy tư. Tiểu mau cầu nằm dạp trên mặt đất. Vệnh lên mông. Miết miệng. Hướng đùi thỏ thổi khí. Kết quả không cẩn thận đem nước miếng cho thổi ra rồi. truyền đến thi thi âm thanh. Đánh thức trong trầm tư vân bất lưu. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu kém chút cười phun. Muốn hay không khoa trương như vậy à không phải liền là một cách đùi thỏ sao chẳng lẽ là gần nhất nghiên cứu trận pháp phù văn bận quá Không cho nó ăn vậy cũng không đúng a lấy tiểu mao cầu thân phận Đi học viện nhà ăn Ai dám lãnh đảm bất quá học viện đại thực đường Đồ ăn mỹ vị tự nhiên không thể cùng tay hắn nghệ đánh đồng Đoán chừng có thể thật là làm mê muội đi nhìn nó bộ này thèm dạng vân bất lưu có lý do hoài nghi Gia hỏa này trước đây đi theo hắn Rất có thể chính là muốn cùng hắn ăn uống miễn phí tới Bất quá hắn cũng đồng dạng bởi vì có nó đi theo Cho nên bớt nhiều phiền toái Thậm chí có thể nói là trí mạng phiền phức Khoanh chân ăn thịt thỏ Yên lặng chờ đợi Kết quả chờ lấy chờ lấy Quả nhiên liền từ trong sơn cốc truyền đến như có như không thanh âm Vừa bắt đầu vẫn chỉ là một hai tiếng Giống như là gào to thanh âm Có thể dần dần thanh âm trở nên nhiều hơn lên Giống như là tiến nhập chợ bán thức ăn Đủ loại thanh âm đều có Có thể cẩn thận đi lắng nghe Đi phân biệt Rồi lại nghe không chân thiết Vân bất lưu không tự chủ được vặn vẹo xuống cổ Luôn cảm giác phía sau có chút mát mẻ sưu sưu Nhưng nhìn đến tiểu Mao cầu chỉ là tò mò nháy mắt to Cũng không có xù lông Vân bất lưu cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến hẳn không phải là kia cái gì thượng cổ anh Linh tại quấy phá. Như thế. Có phải hay không tại trận pháp này phía sau. Nhưng thật ra là một nhân loại căn cứ đâu Sơn giã nhàn Vân 37 sáu 360 đây là tới đến tiểu nhi quốc rồi đêm. Sao không che phủ. Sơn lâm hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở cái này tịch tính Sơn trong rừng. Lại đột nhiên truyền đến người âm thanh huyên náo âm thanh Cái này hiển nhiên là có chút quá đột ngột Lại thêm có tiếng người huyên náo Lại không đèn đuốc sáng trưng Vậy liền càng quái hơn Nếu là thật ngộ nhập cái gì sơn tinh vừa quái ở Cái kia đoán chừng này lại nơi này cũng đã biến thành đèn đuốc sáng trưng Vàng son lộng lấy cổ điện Thậm chí có thể đã có mỹ tì đi ra cùng nhau chân thành đem mời Món ngon đẹp những dâng lên sáo trúc diễn tấu nhạc khí tấu lên ca cơ dâng lên diệu âm vũ cơ nhẹ nhàng phiêu hương có lẽ có điên cuồng sống làm thơ một bài nâng chén đem mời có lẽ có mỹ lệ nữ chủ nhân đi ra nhìn nhau thư sinh chọn chúng người đưa vào trong phòng một đêm phong lưu những thứ này đều thuộc về vân bất lưu tưởng tượng kịch bản gốc nguồn gốc từ tại nghèo túng thư sinh di mãnh liệt Nếu như dựa theo thế giới này thiết lập Những âm thanh này chủ nhân rất có thể là loại kia mang trên mặt nụ cười rượu quyệt Có thể thần sắc lại vô cùng giữ tờn thượng cổ anh Linh Mấy năm trước hắn liền từng chứng kiến bách ruột đêm khóc mặt rừng qua ruột gì cảnh tượng Ai biết cái này trong hạp tốc Có phải hay không cũng tồn tại vài cách không rõ thượng cổ anh Linh bất quá nướng đống lửa Ngược lại là có thể đuổi đi những thứ này không khỏi hàn ý lại thêm hắn một thân khí huyết tràn đầy lại có tiểu mao cầu làm bạn ngược lại là cũng không có bị hù dọa vân bất lưu đến đống lửa bên trong ném đi khối củi hỏa tinh cháy lên truyền đến tách tách âm thanh sau đó ôm đầu nằm xuống tinh thần lực đi theo thả ra ra ngoài kết quả yêu nguyên vẫn là như ban ngày như vậy không thu hoạch được gì tinh thần lực xuyên qua hạp cốc Phát hiện đầu này hạp tốc cũng không thông. Còn chưa tới sơn mạch một bên khác ngay tại 2 phần 3 vị trí cho đoạn mất. Trong hạp tốc lớn nhất địa phương có 2-300 mét rộng, nhỏ nhất địa phương cũng có mấy chục thước. Thế nhưng hai bên thẳng đứng độ cao cao nhất địa phương. Cũng có thể để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cao tới 3 bốn ngàn mét. Mà lại đều là vách núi treo leo. Cái này nếu là đem tốc khẩu lớp kín... Người ở trong đó kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Một đêm này, Vân Bất Lưu không có ngủ, nằm tại cốc khẩu yên lặng nghe người trong cốc âm thanh. Cái này người âm thanh thẳng đến ánh sáng mặt trời dâng lên mới dần dần biến mất. Sau đó Vân Bất Lưu liền nhìn thấy. Tại ánh sáng mặt trời dâng lên. Ánh mặt trời chiếu tại cốc khẩu phía trên một sát na kia. Ngũ cốc đột nhiên truyền đến một luồng hấp lực. Đưa nó cho hút tới. Vân bất lưu không có ngọ ngoại. Chỉ là thuận tay đem mau cầu bắt lại tới. Trong nháy mắt sau đó. Tòa này hạp cốc phía trước. liền chỉ còn lại một đống bốc lên một luồng tàn khói bụi tan. Vân bất lưu trước mắt tràng cảnh cũng xuất hiện không ít biến hóa. Ít nhất trước đó khắp nơi trên đất hoa giải. Những cái kia hoa giải so từ bên ngoài nhìn lớn hơn. Có thậm chí đã vượt qua rồi hắn thân cao. mà lại những cái kia hoa chủng loại liền cùng lúc trước hắn từ bên ngoài nhìn thấy không giống nhau lắm nhìn trước mắt tràng cảnh vân bất lưu cũng là trợn mắt hốc mồm bất quá rất nhanh liền có âm thanh truyền đến ngột na to con ngươi là ai thanh âm nghe có chút mảnh giống ruồi muỗi một dạng nhìn kỹ lại vân bất lưu lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm lên chỉ gặp một cái mọc ra một đôi trong suốt cánh chỉ có lớn bằng ngón cái nho nhỏ bộ dáng cầm trong tay dễ châm nhỏ chỉ vào vân bất lưu cùng mao cầu la ấm lên còn có không ít sống nó nhỏ như vậy bộ dáng xuất hiện ở bên cạnh hoa lá bên trên có dương cung cải tên có cầm trong tay mảnh mâu có tay cầm tế kiếm đem vân bất lưu cùng tiểu mao cầu khóa kín vân bất lưu lông mày phong run rẩy Khói môi nhẹ xúc Ta đây là đi tới tiểu nhi quốc rồi hắn vừa nghĩ vừa giơ tay lên. Xin lỗi chúng ta không có ác ý. Ta là bị một cố lực lượng kéo vào. Xin hỏi. Có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào sao vân bất lưu mà nói. Để cho cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí một cách liền nới lòng. Nguyên lai like các ngươi cùng viêm huyên để bọn hắn. Đều là không cẩn thận bị kéo vào a bốn phía tiểu nhân nhi hoan hô lên. lập tức liền giải trừ đề phòng. thấy vân bất lưu lần thứ hai trợn mắt hốt mồm. những lũ tiểu nhân này dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao ồ ngươi nói viêm huyên để bọn hắn. có phải hay không viêm minh cùng lê tê. hừ u vinh quy quy u bọn hắn ta là bọn chúng sơn trưởng cùng tiên sinh. ta gọi vân bất lưu. các ngươi tên gọi là gì a ngươi chính là viêm hương để bọn hắn nói vân sơn trưởng vân tiên sinh a bọn hắn nói ngươi nhất định sẽ tới tìm bọn hắn quả nhiên tới ngươi tốt ta gọi mật mật tháp chúng ta đều là mật những phong nhân tục dũng sĩ trước đó cái kia mang theo tế kiếm nhỏ bé bộ dáng hướng vân bất lưu bay tới quả nhiên là một chút phòng bị đều không có Hoàn toàn chính là coi Vân Bất Lưu là thành người tốt bên trong người tốt như thế đối đãi Vân Bất Lưu cũng không biết đây là mật những phong nhân tộc đặc tính. Hay là viêm minh bọn hắn ở chỗ này làm cái gì khó lường đại sự. Để bọn hắn đối với hắn yên tâm như thế. Không hề để phòng chi ý. Vân Tiên Sinh xin mời đi theo ta đi chúc ta tộc trưởng nhất định thật hân hạnh gặp Vân Tiên Sinh. Những cái kia phong nhân tộc dũng sĩ xếp thành hai đội. Một trái một phải bảo vệ lấy Vân Bất Lưu. Tại cái này cực lớn kỳ hoa dị thảo bên trong tạp qua. Tiểu mao cầu cũng là hiếu kỳ mà nhìn chung quanh. Không biết qua bao lâu. Vân Bất Lưu liền theo bọn hắn đi tới một chỗ đất trống. Giữa đất trống ở giữa rừng thẳng một tòa cao có 4-5 mét đại điêu giống. Bốn phía trồng mấy cây nở hoa đại thụ, Đại thụ cao tới hơn trăm mét. vân bất lưu chỉ nhận đến trong đó một gốc cây quế, mùi hoa quế tại phiêu đãng thấm vào ruột gan còn lại mấy loại hoa thụ vân bất lưu liền cho là đi ra rồi thế nhưng những thứ này hương hoa hỗn hợp tại một khối lại là để cho vân bất lưu cảm thấy có chút không giống nhau lắm phản phất có thể làm cho nhân khí máu đi theo cuồn cuộn viêm minh cùng lê tê hừ, u vinh quy Quy, U. cùng với rào lục, mục trực, hồ mãn, đều tại cách này mấy cây hoa thổ ngồi xuống Hoa thổ bên trên có vô số tiểu nhân nhi tại hoa bên trong bay múa, ra ra vào vào, từ trên xuống dưới Thấy vân bất lưu có chút hoa mắt cảm giác, bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ Hay là giữa đất trống ở giữa pho tượng kia Pho tượng kia nhìn cũng không phải là cách này thời đại người nguyên thủy ngược lại có chút tiên phong đạo cốt cảm giác nghĩ đến hẳn là thời kỳ thượng cổ tu sĩ tiên sinh ngươi quả nhiên đến rồi năm người mở mắt ra nhìn thấy vân bất lưu lúc cũng không khỏi vui đến phát khóc nhìn thấy bọn hắn bộ này bất tranh khí ruột bộ dáng vân bất lưu không khỏi lật lên bạch nhãn bao nhiêu người còn khóc cái mũi mất mặt hay không tiên sinh chúng ta có thể không Trở về được nữa rồi hổ mãn bôi nước mắt nói Vân bất lưu nghe vậy nhíu mày Thầm nghĩ Lời này có ý tứ gì Cái này phong nhân tục nhìn cũng không giống khó nói như vậy Chủ A chẳng lẽ cái này phong nhân tục phía sau còn có đại năng đúng Bố trí những cái kia trận pháp đại năng Còn không biết là ai đâu xem tới sự tình không thể lạc quan A lúc này Từ hoa thổ bên trên bay xuống một mảnh tiểu nhân nhi Cầm đầu là một cái râu tóc đều trắng lão người. mặc trên người quần áo. Khá giống là tơ lùa. Điều này làm cho Vân Bất Lưu càng hiếu kỳ rồi. Cái kia già trẻ bộ dáng nhìn thấy Vân Bất Lưu lúc. Cũng không khỏi ngẩn người. Sau đó hướng Vân Bất Lưu thi lễ một cái. Đây là thượng cổ lễ nghi. Vân Bất Lưu từ nữ cử nhân lúa nơi đó giải qua. Trong học viện các học viên đều muốn học loại này lễ nghi. Lễ nghi có thể khiến người ta tỏ ra lại thêm có giáo dưỡng Khách phương xa tới người A hoan nghênh đi tới chúng ta mật những phong nhân tục làm khách Sơn giã nhàn vân 37 mươi 361 thế ngoại đảo nguyên mật những phong nhân tục nghe cái này mật những phong nhân tục lão nhân câu nói này Vân bất lưu có dũng khí đụng phải trò chơi nơ B Cưng. Tức thì cảm Trong đầu không tự chủ được tung ra một cái hình ảnh Dũng cảm thiếu niên nha ngươi mất đây là thanh kim phủ đầu. Hay là thanh này ngân phủ đầu. Hắn âm thầm trừng mắt nhìn. Đem màn này thu hồi. Cũng hướng lão nhân này thi lễ một cái. Vãn bối vân bất lưu. Xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối. Các ngươi bộ tộc này. Ở đây bao lâu lão nhân không rõ ràng cho lắm mà trừng mắt nhìn. Sau lưng hắn đi theo phong nhân tộc tộc nhân. Thì tại Châu đầu vé tay. Nhỏ giọng nói nhỏ. Bất quá lấy vân bất lưu nhí lực. Những thứ này nhỏ giọng nói nhỏ. Lại là hoàn toàn chạy không khỏi nó bắt giữ. Cái này nhân loại tốt thú vị. Cùng cái kia năm cái cũng khác nhau đâu. Hắn sáng sấp cùng chúng ta phong nhân thôn. Chủ nhân cũng thật giống hắn không phải là chủ nhân phái tới đi không có khả năng. Nếu như là chủ nhân phái tới mà nói. Hắn lại như vậy cha hỏi sao Vân bất lưu từ những thứ này nói nhỏ bên trong đạt đến không ít hữu dụng tin tức Có thể không đợi hắn tiến hành quy nạp tổng kết Phong nhân tộc lão nhân liền nói Ta gọi mật mật cổ Chính là chúng ta mật những phong nhân tộc tộc trưởng Thêm nhóm ở chỗ này phồn diễn sinh sống bao lâu Ta cũng đã có chút nhớ không được Phương xa khách nhân a ngươi cũng đã biết vô cực tiêu giao môn sao vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi sườn sốt một chút. Ngấm lại. Nơi này cách vô cực tiêu giao môn. Tựa hồ xác thực không thể nào xa. Đại khái là không đến một nghìn dằm thẳng khoảng cách đi mà bởi như vậy. liền có thể khẳng định. Nơi này hẳn là thượng cổ vô cực tiêu giao môn người lấy ra một cái thế ngoại đảo nguyên. Dùng để che chở những thứ này nhỏ nhân tục Thậm chí những lũ tiểu nhân này Có thể đều không rõ ràng bên ngoài phát sinh sự tình Có thể cứ như vậy Vân bất lưu lại cảm thấy có chút kỳ quái Nếu vì tiền bối này có thể bố trí ra loại này Có thể man thiên quá hải trận pháp đến Cái kia vì sao không thay người loại giữ lại một tia hỏa trùng hay là nói Kỳ thật trên thế giới này Kỳ thật có giống như vậy thế ngoại đào nguyên Chỉ là không có bị người phát hiện Mà thế ngoại đảo nguyên bên trong người loại Cũng đồng dạng ra không được vân bất lưu suy nghĩ liền tung bay xuống Sau đó nhẹ gật đầu Nói Biết rõ Ta tu luyện chính là vô cực tiêu giao môn càn khôn vô cực tung Nghe được vân bất lưu nói như vậy Tất cả tiểu nhân lại bắt đầu xì xào bàn tán lên Ta cứ nói đi hắn khẳng định là chủ nhân phái tới Nghe tục trưởng nói qua Chúng ta mật những phong nhân tục Chính là thay vô cực tiêu giao môn một vị tiền bối cất rượu, Vị tiền bối kia cuối cùng nhớ tới chúng ta nhất tục Vậy có phải hay không nói Chúng ta có thể rời đi nơi này rồi nghe các lão nhân nói Bên ngoài rất nguy hiểm Tại sao phải đi bên ngoài ta nghe ta ra ra nói qua Nói ta từng từng từng tầng tầng tổ cha nói qua Thế giới bên ngoài rất rất lớn Lớn đến khó có thể tưởng tượng Mà lại rất đẹp rất đẹp Có cơ hội khẳng định phải đi xem một chút Lão nhân cũng có chút kích động Cười ha ha nói Vậy ngươi cũng không phải là người ngoài Chủ nhân quả nhiên không có gạt chúng ta Chúng ta đời đời truyền lại Truyền thuyết chủ nhân lúc rời đi Sau đó từng cùng chúng ta đám tiền bối nói Khi cái kia hồ lô chứa đầy một ngày Chính là chúng ta rời đi nơi này thời điểm. Bây giờ cũng không biết đi qua bao nhiêu đời rồi. Cuối cùng là gần chứa đầy hồ lô. Sứ giả quả nhiên liền đến rồi. Vân bất lưu theo lão nhân sở chỉ phương hướng nhìn lại. Mới phát hiện. Trước đó tòa kia cao có 4-5 mét đại điêu giống phía sau. Đang nâng một cách chừng một mét cao lớn hồ lô. Từ chính diện xem. Pho tượng bên trên nhân vật chắp tay sau lưng. dâu tóc cùng tay áo tung bay một phái tiên phong đảo cốt bộ dáng có thể từ phía sau xem đôi kia chắp hai tay sau lưng lại nâng cái hồ lô vân bất lưu cảm thấy cái kia hồ lô khẳng định là cái đại bảo bối thời gian hơn mấy ngàn vạn năm thời gian thế này một cái hồ lô thế mà còn không có chứa đầy có thể thấy được trong có càn khôn lão nhân cười ha ha nói bọn nhỏ Đến, để chúng ta thanh hồ lô rượu chứa đầy đi chúng ta mật những phong người nhất tục. Cuối cùng hoàn thành chủ nhân nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ á vân bất lưu. Sau đó vân bất lưu liền nhìn thấy, Những lũ tiểu nhân kia mà bay múa, Tốt năm tốt ba, Mang từng cách to như ngón tay cách không có bao nhiêu đài hoa. Đến vàng hồ lô bên cạnh vận chuyển rượu. Trong không khí, lập tức tràn ngập lên mùi rượu. Mùi rượu bên trong mang theo mật hoa mùi thơm. Phong nhân tộc tộc trưởng mật mật cổ nâng một cái lớn bằng ngón cái nho nhỏ đài hoa. Bên trong chứa bọn hắn bộ tộc này sản xuất đi ra mật những. Đi tới vân bất lưu trước mặt. Sứ giả. Mời nếm thử. Vân bất lưu cười cười. Không có cử tuyệt. Cũng không có giải thích chính mình giả sứ giả thân phận. Tiếp nhận hoa nhỏ nhờ. Còn chưa há mồm đi uống. Tiểu mau cầu não đại đã đưa qua tới. Một ly liền ngã tiểu mau cầu. Tốc độ cũng không chậm. Quạt một cái. Liền đem đài hoa bên trong mật rượu cho hút tới. Sau đó há mồm hít mắt. Hà hơi. Miệng đầy đều là mật hoa mùi rượu. Sau đó không bao lâu. Tiểu Mao cầu trên thân liền nhấp nhoáng rồi một tia hồ quang điện. Xoẹp rồi tiếng vang. Rất là dọa người. bên cạnh thấy cảnh này tiểu nhân nhi nhóm nhau nhau chạy trốn tộc trưởng mật mật cổ gặp cái này không khỏi cười lên ha hà sau đó lại khiến người ta mang một cách đài hoa bay tới vân bất lưu lúc này mới nếm đến rồi bọn hắn bộ tộc này mật cất rượu hương ngọt mềm trơn trượt mùi rượu rất nhỏ có thể mùi rượu rất nồng nặc đặc biệt là theo cồn bay hơi lên đem rượu bên trong hương hoa mang ra tràn ngập trong không khí Nhưng mà, những thứ này đều chỉ là biểu tượng. Chân chính nội hạch là, những thứ này mật những tại trượt vào hắn giả dày sau đó. phảng phất có một luồng năng lượng tại hắn giả dày khuyết tán ra đến. Ngoại trừ có súng khí bản thân nên có vô ấm cảm giác. Còn có năng lượng tại thể nội chảy xuôi thư sướng cảm giác. Vân bất lưu cũng những hoa rượu trái cây. Thế nhưng rượu trái cây chỉ có thể lừa gạt một chút chính mình vì giác. Muốn nói trong rượu ẩm chứa năng lượng, cũng chỉ có trước đây uống qua hầu tử cho kim cốt rượu. Có thể rất hiển nhiên, những thứ này mật trong rượu, cũng không có kim cốt nhân tố, cũng không có bất kỳ cái gì dược liệu hương vị, ngoại trừ hương hoa, cũng chỉ có mật hoa mùi thơm. Vân bất lưu có chút hoài nghi, những năng lượng này có lẽ đến từ những cái kia mật hoa. Vân bất lưu bất động thanh sắc nhìn về phía cái kia vàng hồ lô ít nhiều có chút mà trông mà thèm không chỉ có thèm hồ lô bản thân còn thèm trong hồ lô mật rượu đây chính là mật những phong nhân tộc hơn mấy ngàn vạn năm cố gắng thành quả a bất quá cuối cùng hắn hay là đem loại này tham lam áp chế xuống tới chuẩn bị tiếp tục làm người tốt không nói cái khác liền nói những thứ này mật những nhất tộc tiểu nhân nhi nhóm. Đối bọn hắn cũng không có thể hiện ra bất kỳ địch ý nào Còn đem bọn hắn trở thành sứ giả Cung kính có thừa Người lấy thành thật đối đãi ta Ta lại như thế nào có thể không lấy thật trả lại vân bất lưu âm thầm khuyên bảo chính mình Không cần nhiều gây chuyện Yên lặng chờ đợi Chờ đợi lấy cái hồ lô này bị chứa đầy Sau đó trận pháp khởi động Bọn hắn mới có thể rời đi nơi này Hổ mãn bọn hắn cũng có chút trợn mắt hốc mồm Trước đó bọn hắn còn nghe nói nơi này bị trận pháp bao trùm Không ai có thể ra ngoài Những lũ tiểu nhân kia mà ở chỗ này sinh sống cực kỳ lâu Cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể ra ngoài ra miệng Bây giờ mới biết nguyên bản cần đem hồ lô kia chứa đầy rượu Nhưng mà Sự thật chứng minh Tiểu nhân nhi nhất tộc chủ nhân lừa gạt bọn hắn Hồ lô rượu đã tràn đầy, nhưng lại không có bất cứ động tính gì. Trần Pháp yêu nguyên tồn tại.